Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 242 lại lần nữa bị đuổi giết yêu Hoàng Long bàn tử theo Long thủ Sơn đóng cửa. Tống nhân bọn bốn người đi ra. Long Lam cũng định đi theo đi thập vạn đại Sơn sâu bên trong xem xét các mặt của xã hội rồi. Cũng rất là tò mò. Bất quá cụ thể đi nơi nào còn thật không biết. Chỉ tiếc ba người bọn hắn đến. Lấy được tốt như vậy cơ duyên và đồ vật. Trước khi đi trước khi đi liền long phu nhân dáng dấp ra sao cũng không thấy đến Chuẩn đế cường giả chính là không giống nhau Xem ra nhất thời bán hội Muốn cho tư không tất đồ truyền tin tức còn thật là không phải dễ dàng như vậy Hỏi mục kiêu Hàng này luôn là lấy cùng hắn đánh một trận làm trao đổi giá Tống nhân mới không nghĩ cứ như vậy bại lộ chính mình thật sự có bài tẩy huống chi đánh thắng có thể thế nào Lấy mục kiêu tính tình chỉ càng chiến càng hăng. Thậm chí coi hắn là làm sau này đã mài đao. Cố hết sức không có kết quả tốt. Bất quá như là đã đến nơi này thế nào cũng phải cùng tư không tất đồ thông điểm tức A. Ngang đang lúc này. Một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Đang chuẩn bị đi bốn người ngẩng đầu một cái. liền thấy một con dài sừng rồng. Cơ bản cùng chân long nhất trí màu xanh dao long từ long thủ sơn bay ra. Long tu quấn quanh. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phương xa. Nai Nai long lam xứng sở, bật thốt lên. Xảy ra chuyện gì? Nai Nai thế nào đi ra mà lúc này? Ở sửng sờ mục kiêu tống nhân cùng khoe sát. Cũng là tựa hồ cảm ứng được cái gì? Lập tức quay đầu. Nhìn về phía xa xa vô tận cùng sơn. Một đạo có chút chật vật ngọn lửa cấp tốc tới. Theo đến gần. Tống nhân đồng tử nhất thời co rút nhanh. Kia trong ngọn lửa. Bao vây là vẻ mặt nóng này yêu hoàng long bàn tử. Yêu hoàng long bàn tử tống nhân nhưng là nhận biết sất nột. Trong tuyết vào bách thí. Lão kiếm thần lý thuần cương hóa tư vi thực đi ra. Hắn liền tới quấy rối. Lấy kia hài cốt chống cự. Bất quá bị mình và lão kiếm thần liên hiệp bị thương nặng Rồi sau đó kia vạn kiếm không có thần chi dẫn sắt Toàn bộ hướng chỗ ở mình linh hoa cắt tới Tống nhân vì tránh cho hoài nghi Liền vội vàng mấy lần chuyển bát phù môn trốn Thật vừa đúng lúc Hết lần này tới lần khác liền rơi vào yêu hoàng long bàn tử chỗ ẩn thân Hắn bị trọng thương Cho là mình đuổi tới Đi ra cùng mình tỉ thí Thủ hạ các kè hoa yêu tục vốn là phải dẫn quan tài rời đi. Lại bị hai người đối chiến cho đồng chết rồi. Bị chính mình đoạt quan tài. Rồi sau đó những thứ kia đuổi theo danh kiếm tới các tu sĩ cũng chạy tới. Yêu Hoàng Long bàn tử không thể không chạy trốn uy hiếp chính mình lưu tốt quan tài nếu không làm cho mình chết thảm. Sau đó chính là mình lợi dụng quan tài dốc lòng tu luyện. Càng thêm cảm thấy trong quan tài hài cốt rất bất phàm. Cực kỳ giống Linh Hoa cắt sau núi. Hồng Vũ Lâm bên trong cái kia thiên sứ gãy cánh pho tượng. Trước đây không lâu. Nam Hoàng thông là không phải ở giúp mình hạ đi ra hình người thần chi. giận dạ hoàng hướng bên kia. Tam Hoàng thúc hạ lâm càng đối với hôm đó hài cốt cực kỳ hiếu kỳ. Cũng nhận được tin tức. Trọng thương yêu Hoàng Long bàn tử xuất hiện ở thiên yêu điêu phạm vi thế lực. Rồi sau đó liền dẫn thần chi đi, nghe nói nhất cử phá hủy thiên yêu điêu tộc quần, chỉ tiếc xảo hoạt long bàn tử chạy. Chẳng qua chỉ là thương càng thêm thương. Tống nhân lúc ấy còn vui vẻ đâu rồi. Này long bàn tử cũng quá xui xẻo đi. Không sinh nhật mệnh lực hay lại là đủ ương ngạnh. Đến tận bây giờ, đây là hắn tiếp xúc cái thứ hai yêu hoàng rồi. Một cái khác chính là ngọc linh lung cấp trên mang tới mình hỏa toan yêu hoàng, nhưng không nghĩ tới, lần này lại lại ở chỗ này gặp hắn. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là ở bị đuổi giết, người này xui xẻo có thể là không phải một điểm nửa điểm a. Chờ chút. Long bàn tử Long phu nhân Long thủ sơn giờ phút này Long bàn tử vẫn là đồng tử bộ dáng. Ở thấy Long phu nhân sau khi hóa hình, vốn là tuyệt vọng trên mặt nhất thời lộ ra mừng như điên khan cả giọng hô, lão tổ tung, cứu mạng A long bàn tử long lam cũng là nhận ra chật vật chạy thoát thân long bàn tử. Bật thốt lên, long bàn tử năm xưa ở một nơi thượng cổ trong bí cảnh, đã từng một giọt dao long máu, cũng tăng thêm luyện hóa. Chỉ tiếc máu kia là bị nguyền rùa, trời mới biết trải qua nhiều năm như vậy, nguyền rùa còn không có tiêu tan. Mặc dù để cho hắn thành công bước chân vào yêu hoàng cảnh giới Nhưng cũng được bây giờ như vậy người lùn sáng vẻ Hơn nữa đến tận bây giờ Còn truyền thừa đến sao long huyết mạch Ngoại trừ long phu nhân Long lam ngoại Cơ bản chỉ còn lại hắn Cho nên để tìm nối dựa Liền ở long thủ sơn hiểu mệnh quá hơn 300 năm Đã từng long phu nhân ban thưởng một ít sao long thần thông Thuận tiện lấy lão tổ tông tương xứng hô. Sau đó liền rời đi Long Thủ Sơn tự đi phát triển thực lực đi bởi vì hắn đã học nghiệp có thành. Có thể đối phó đến từ nhân tộc hoặc là yêu tộc nguy hiểm mà sinh tồn. Trước nghe nói qua hắn đi ngăn trở nhân tộc thần chi biến ảo. Thiếu chút nữa ngồi tánh mạng. Chọc cho yêu tộc bên này rất nhiều năm nhẹ yêu tộc đưa hắn phụng là anh hùng. Thậm chí có tốt hơn một chút đi nhờ cậy hắn. Ở sau đó sẽ không tin tức truyền tới Hôm nay tuy thấy Nhưng như vậy Long phu nhân thật sự hóa giao long Không có nhìn long bàn tử Mà là theo dõi hắn phía sau Nơi đó đỉnh núi Thật nhanh bị một tầng tầng băng tinh bao trùm Tốc độ nhanh Khó có thể tưởng tượng Thậm chí một ít trên không trung vốn Là bị sợ bay điều cũng bị đông lại Rơi xuống xuống Trong khoảnh khắc dun sợ đông hạ xuống mùa hè. Sau đó, vô số băng tinh cấp tốc tới, tựa hồ muốn long bàn tử xuyên qua mà chết. Sau một khắc, long phu nhân động một cái, theo ông minh một tiếng, thiên địa tầng mây run rẩy, một cái móng vuốt lớn trực tiếp mà ra, che khuất bầu trời, đem toàn bộ băng tinh trực tiếp ép hướng bề mặt quả đất, tạo thành một cái hố sâu. Yêu hoàng long bàn tử càng là mượn này một công phu. Vong hồn đại mạo xuất hiện ở trên quảng trường. núp ở long lam sau lưng. nuốt nước miếng. Run giấy cả người. Rồi sau đó vẻ mặt sợ hãi nhìn phía xa. Nơi đó. Giao long mà đứng. Vốn là cấp tốc tới tuyết cảnh cũng tựa hồ tạo thành một cái cách ly đáy. chi chạy không tiến. Ở người sở hữu dưới ánh mắt. Có phi tuyết tạo thành. Dần dần tạo thành một cái toàn thân bị băng tinh hào quang bao phủ Chói lóa mắt Không thấy rõ chân thân nhân Dưới ánh mặt trời Giống như tắm sáng mờ Sáng chói chói mắt Cực kỳ giống một tôn thần minh Quanh thân càng có khí tức đáng sợ lưu chuyển Băng ngục chi vương mạc thiên hành Ta còn tưởng rằng ngươi đã trở lại ngươi đại ngụy quốc thổ bên trong Không nghĩ tới còn dừng lại ở yêu vực Thật là không sợ chết ấy ư. Long thanh âm của phu nhân lạnh giá mở miệng nói. Tống nhân đồng tử nhất thời co rụt lại, người này lại là đến từ đại ngụy. Dận dạ. Long thục. Đại ngụy cùng với Cầu ngô là nhân tộc tứ đại hoàng triều. Trong đó dận dạ quốc thổ cùng yêu vực tiếp xúc diện tích lớn nhất. Hàng năm thương vong cũng là đại. Cho nên quốc lực là tứ đại hoàng triều yếu nhất. Trong đó nhất cường thịnh chính là đại ngụy Hoàng Triều rồi. Tống Nhân vẫn là lần đầu tiên thấy đại ngụy Hoàng Triều cường giả. Này đầy trời phi tuyết. Cực kỳ giống hắn danh sưng băng ngục chi vương. Mạc thiên hành ấy ư thật là khí phách tên. Hắn tại sao đuổi theo long bàn tử chẳng lẽ cũng là vì kia cố hải cốt băng tinh bên trong mạc thiên hành không nói nữa. Chỉ là nhìn hóa thành dao long. Nắm giữ chuẩn đế tô vi long phu nhân. Rồi sau đó cấp tốc lui về phía sau. Trước bị đóng băng giấy núi cây cối. Cũng là trở về vốn là dáng vẻ. Giờ phút này đứng ở long lam đám ba người sau lưng. Chính mơ hồ hết thảy các thứ này tống nhân lại vong hồn đại mạo. Một cổ sinh tử cảm giác từ đáy lòng mà ra. Gần như bản năng. Thuộc về lôi long bên trong phòng bị thủ đoạn mà ra. Vạn lôi thuẫn chỉ là trong nháy mắt. Phu thiên cách địa màu bạc huyền lôi chợt từ đại biểu mà ra Mang theo cực kỳ khủng bố nổ mạnh cùng cường hãn lực Thành hồi hương hình dáng Mang theo nhức mắt ngân mang, Mật ma ma tựa như nhà tù một sáng đem tống nhân mục kiêu bọn bốn người quanh thân không gian Vây kín mít Bao phủ mà vào Mà vốn là đứng sau lưng bọn họ Thở hồng hục Tràn đầy sợ hãi yêu hoàng long bàn tử Toàn thân băng kinh tràn ngập. Mang trên mặt không tưởng tượng nổi cùng kinh hoàng. Âm âm nổ tung. Một tôn yêu hoàng tự bảo. Gần trong gang tấp tự bảo không xa xa chân trời long phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người chạy nhanh đến. oanh từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 243 hải cốt bí mật băng ngục chi vương mạc thiên hành mục tiêu. Từ đầu đến cuối cũng là không phải trọng thương cảnh giới không biết rơi xuống bao nhiêu long bàn tử muốn giết đã sớm tàn sát có lẽ là đem long bàn tử bao vây chặn đánh đi tới long thủ sơn vị trí bởi vì long phu nhân tiếp kiến bây giờ bây giờ yêu thần võng tam đại ưu tú thiếu niên tin tức yêu tất cả đều biết dĩ nhiên tới đánh lén trả thù vậy làm sao có thể ai cũng không biết Đến từ Thập Vạn Đại Sơn Kim Sĩ sí Đại Bằng hay lại là Hoàng Kim Cửu Đầu Sư? Có hay không có trưởng bối tới hộ tống? Bên người các trưởng bối mạnh mẽ bao nhiêu? Chớ đừng nói chi là Ở có chuẩn đế Tu Vi Long Phu Nhân Địa Giới gây sự rồi Nhưng là đến từ Đại ngụy Băng Ngục Chi Vương Mạc Thiên Hành lại mượn Long Bàn Tử tới một chiêu đánh lén Chàng này đánh lén Làm biệt đội đánh thuê người trong cuộc long bàn tử cũng không từng dự liệu. Còn cho là mình rút cuộc thoát được sinh cơ rồi. Yêu hoàng tử bảo. Biểu diễn uy lực. Đủ có thể tưởng tượng. liền với sau lưng kia cử đại long thủ sơn ký hiệu cũng run lẩy bẩy. Long phu nhân dù là tốc độ mau hơn nữa. Cũng căn bản không kịp. Bạch quang trói mắt cùng cực kỳ khủng bố năng lượng. Hoàn toàn đem chung quanh vô số sơn lâm phá hủy liền với Long Phu Nhân đều là cuốn ngược đi ra ngoài. Lam Nhi, Lam Nhi làm hết thảy bình tĩnh lại sau. Long Phu Nhân cuốn cuồng bận rộn hoảng tới, đập vào mắt thấy chỉ có một khó có thể tưởng tượng to lớn hố sâu. Kia còn có cái gì? căn bản là liền không còn sót lại một chút cặn rồi. giờ khắc này Long Phu Nhân thân thể mềm nhũn trực tiếp hóa thành hình người sủi lơ trên đất cháu gái của mình cứ như vậy không có cõi đời này trực tiếp cô độc cũng chỉ còn lại có một mình nàng rồi còn có kim sĩ đại bằng nhất tục hoàng kim sư tử cùng với tuyệt vô cận hữu lôi long huyết mạc người thừa kế không không nhất định là giả trời cao nhất định là tại nói đùa ta mạc thiên hành mạc thiên hành ta muốn giết chết ngươi a long phu nhân một búng máu trực tiếp bình phun phun ra tay run run đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. đây là ngươi thiếu ta, lê gớm ta xin lỗi ngươi. ta không phải nói xin lỗi, ngươi để cho ta hô một bạc tai là được. ta cho ngươi ngươi dám đánh sao ta? đang lúc này, lưỡng đạo tựa hồ cãi nhau thanh âm ở nơi này an tĩnh chi cực bạo nổ trong phòng vang lên. vốn là thương tâm muốn tuyệt long phu nhân nhất thời run run một cái, liền vội vàng xoay người. Lam Nhi, là ngươi sao đỉnh đầu trong không gian. Một cách lôi một dạng đùng đùng từ không gian nặng đi ra, cũng gần như trở nên trong suốt. Loáng thoáng có thể gặp được bên trong Long Lam tống nhân bốn người. Theo lôi một dạng hoàn toàn nổ tung, Long Lam dẫn đầu đi ra, thấy trên đất Nai Nai trực tiếp lao tới đi qua. Long phu nhân nước mắt nhất thời rơi xuống, cũng là bởi vì mình khinh thường. Thiếu chút nữa thì mất đi duy nhất người thân. Ta tốt lam nhi. Nai Nai hai người nhất thời ôm chung một chỗ. Lòng vẫn còn sợ hãi. Trên bầu trời. Mục kiêu cùng khuê sát đều là thở dài một hơi. Quá đáng sợ. Như vậy khoảng cách gần. Như vậy đổ nhanh. Lấy bọn họ phản ứng. Căn bản không kịp chạy trốn. Hai người nhất thời vẻ mặt cảm kích nhìn về phía gấu mèo A Bảo. Giờ phút này Tống Nhân vẻ mặt không nói gì. Dù là nhục đô đô trên gò má. Cũng có thể thấy rõ ràng một cái có chút lóm xuống cùng hồng sắc giấu tay. Mới vừa rồi nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mọi người đều chú ý tới xa xa cùng Long Phu Nhân rằng co băng ngục chi vương mạc thiên hành. Ai có thể nghĩ tới. Chân chính nguy hiểm sẽ đến từ sau lưng yêu Hoàng Long bàn tử. Bởi vì Tống Nhân đứng ở ba người sau lưng. Trước tiên phát hiện không đúng. Lập tức chạy lôi long lá chắn, Mà là bởi vì thân thể đi phía trước một nghiêng về. Chấm mút đến long lam trên vai thơm. Long lam theo bản năng vừa quay đầu chính là một cái tát hô đi lên. Rồi sau đó liền gặp được rồi lôi tấm thuẫn bên ngoài nổ mạnh bạch quang. Không nói hai câu. Chạy chính mình thuộc tính không gian. Mang theo lôi một dạng trốn vào trong hư không. Có thể nói. Đây là Tống Nhân cùng Long Lam hai người nhanh nhất phản ứng cùng hoàn mỹ phối hợp. Nhưng dù là như vậy. Cứng sắn lôi lá chắn cũng bị nổ chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Hơn nữa bọn họ tất cả đều là hóa thần cảnh tu Vi. Thể xác cường hãn Này mới tránh thoát một kiếp. Mục kiêu cùng khuê sát nhìn nhau. Trực tiếp hướng Tống Nhân thi lễ. Đa tạ A Bảo Hương Đệ. Hôm nay ăn cấu mạng. Ta kim sĩ đại bằng nhất tục. Ta hoàng kim cẩu đầu sư nhất tục thiếu một mình ngươi tình. Sau này phàm là có nhu cầu. Trực tiếp kêu chính là ta. Tống nhân xoa xoa mặt còn có thể nói cái gì. Ngươi nghĩ rằng ta muốn cứu các ngươi à. Chỉ là ở nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Kia lôi lá trắng có phạm vi bao trùm. Trùng hợp đem ở bên trong các ngươi cũng gói tiến vào. Bất quá như đang nói qua. Nếu như không có Long Lam không gian na gì Hắn coi như bất tử Cũng nhất định sẽ trọng thương Hoặc có lẽ là Ở kế sách của Mạc Thiên Hành hạ Chính mình còn sống Ba người bọn hắn tất cả đều chết hết lời nói Long phu nhân có thể hay không hoài nghi ta cùng Mạc Thiên Hành là đồng thời tống nhân cười một tiếng Việc rất nhỏ Chỉ cần ngươi đừng lão thấy ta chỉ muốn theo ta luận bàn Ta chỉ là một văn nhân Không Văn yêu Thấy tống nhân nói đùa Mục kiêu cùng khuê sát đều là khẽ cười A Bảo Hương để thật hài hước Bất quá phần này an cứu mạng xác thực đúng là ký ở bọn họ trong lòng Nhân tục thật là quá xảo trá Mấy người đi xuống Long phu nhân ở Long Lam nâng đỡ tới Ba người lần đầu tiên thấy Long Thủ Sơn người trưởng đà Liền vội vàng bái kiến Đứng lên đi A bảo, đa tả ngươi đã cứu ta tôn nữ. Long thủ sơn thiếu ngươi một phần nhân tình. Sáng có chút cần. Cứ mở miệng. Long phu nhân nói. Tống nhân tâm lý vui mừng. Không nghĩ tới ngoài ý muốn cử chỉ. Thật ra khiến tam phương thế lực lớn thiếu bản thân nhân tình rồi. Không tệ a, Bất quá tống nhân cũng không dám sấm lên mặt mũi. Lần này ở Long Thủ Sơn đã được đến chỗ tốt to lớn rồi. Vãn Bối không dám. Một cái nhấc tay, huống chi Long Lam muội muội cũng đã cứu chúng ta. Chỉ bằng vào ta một cái, chỉ có thể ngạnh kháng. Long Lam con mắt nhất thời trợn thật lớn. Thối gấu mèo. Ai là của ngươi muội muội Long Phu nhân nhìn A Bảo trên mặt giấu tay, lại có chân chính lôi Long huyết mạch. Giờ phút này hai người bộ dáng Nhất thời cười Thật đúng là có ý tứ A Tóm lại Phần tình nghĩa này ta hơi nhớ Long phu nhân nói xong Lập tay một cái Một cái hình dòng lệnh bài đó là xuất hiện Đưa cho tống nhân Tạm thời lão thân cũng không có gì thích hợp cho ngươi Này cách lệnh bài Hàm chứa lão thân một đảo bùa hộ mạng Có thể để chuẩn đế một đòn Coi như là bảo vệ tánh mạng dùng Tống nhân nuốt nước miếng một cái. Tâm tình trở nên dích động. Lúc này cũng không dám từ chối nữa rồi. Liền vội vàng nhận lấy. Đa tạ tiền bối long lam miếu môi. Nai Nai lại không cho nàng. Đây là đoạn thời gian trước tốn đại khí lực mới làm ra đến. Chính mình muốn thời điểm. Nai Nai còn nói. Nếu là cho rồi nàng. Sẽ làm cho mình sinh lòng lười biếng. Không dám chân chính mạo hiểm. Bởi vì có vài thứ Thường thường sẽ ở sống chết trước mắt hiểu ra Bây giờ ngược lại tốt Trực tiếp cho A Bảo rồi Nhìn giờ phút này A Bảo thiếu chút nữa phải chảy nước miếng dáng vẻ Còn có mặt mũi vào tay ấm Long Lam cũng không phải là không nói phải trái nhân Nhưng là để cho nàng nói xin lỗi cùng đi cảm kích Luôn cảm thấy như vậy không được tự nhiên Lúc trước một mực ở Long Thủ Sơn bên trong cuộc sống Rất ít tiếp xúc ngoại giới Thậm chí những thứ này cùng lứa đồng lứa Bất quá A bảo hay lại là cám ơn Ngươi ăn cứu mạng Long Lam tâm lý nói thầm Thấy mấy cái này Ưu tú vãn bối đều không sao Long phu nhân tâm cũng là để xuống Xoay người lại đến hố to bên dưới Trong tay gậy đầu rồng Chợt giấm một cái mặt đất Đáy hố chung Có đá vụn mà bay ngược Ngay sau đó Một cách bị hàn băng bao vây tinh thể chậm rãi trôi trồi lên. Mấy người vừa thấy. Nhất thời xứng sờ. Bởi vì này khối băng bên trong bao vây. Chính là yêu hoàng long bàn tử nguyên thần. Bất quá đã lâm vào độ sâu trạng thái hôn mê. Bọn họ cũng không phải người ngu. Xem ra này mạc thiên hành là có ý giữ lại long bàn tử một mạng. Sở dĩ không có giết cũng không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn. Mà là bởi vì có chút bí mật còn không có được. Rất lợi hại người A. Tống Nhân nhìn chỉ còn lại lớn chừng bàn tay. Lúc nào cũng có thể sẽ giải tán long bàn tử nguyên thần. Ngược lại là tâm lý máy động. Chẳng lẽ này Mạc Thiên Hành cũng là vì kia hài cốt lai lịch chính mình trong bí cảnh. Kia hài cốt suốt cuộc là cái gì đến bây giờ. Yêu tộc bên kia cũng không có tin tức gì chuyển tới nhân tộc. Nói kia cố hải cốt bị chính mình lấy được Nói rõ long bàn tử đối với người nào đều không nói Nếu không nhân tộc cao tầng đã sớm thông qua chứng nhận công hội Trung Cảnh Sơn tới tìm hắn rồi Đoạn thời gian trước Hạ Lâm đi bắt hắn bây giờ này Mạc Thiên Hành cũng vậy Những thứ này yêu hoàng mỗi một người đều không đơn giản tâm tư cùng bí mật rất nhiều a. Không nói xa cách ngày đó ở Thi Nguyên nhưng là thấy hỏa toan yêu hoàng cùng vị kia làm giao dịch. Mà ở tới Long Thủ Sơn khoảng thời gian này, hắn thông qua yêu thần võng cũng biết. Có một tôn yêu đế chết. Hắn càng là trước tiên liên tưởng đến hỏa toan yêu hoàng thời gian và bọn họ thật sự giao dịch thời hạn càng là ăn khớp. Long Phu Nhân cũng chỉ là chuẩn đế Tô Vi bức bách băng ngục chi vương rút lui, huống chi một cái yêu đế đây. Đi thôi Long Phu Nhân cũng không nói gì, mang theo băng tinh cùng mấy người lần nữa quay trở về trên núi Mấy hải tử này yêu cầu sửa chữa, mà Mạc Thiên Hành lại còn ở hay không chung quanh, rất tốt điều tra một phen mới được Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 244 thuận lợi truyền tin tức Long Phu Nhân mang theo mấy người lần nữa quay trở về Long Thủ Sơn Cho bọn hắn phân biệt kiểm tra một chút Cũng không để lại cái gì ám thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đối với mạc thiên hành còn ở hay không chung quanh long phu nhân cũng không phát hiện cái gì tung tích nhưng không dám lại lơ là sơ suất rồi trực tiếp thông chi rồi bọn họ trưởng bối về phần tống nhân cũng muốn đi thập vạn đại sơn sâu bên trong nhìn một chút mỹ danh kỳ viết là nghĩ hướng thánh nhân văn tự không tất đồ đòi hỏi sáng tác liên quan kiến thức điểm này tất cả mọi người không có cái gì hoài nghi Dù sao từ không tất đồ ở thập vạn Đại Sơn bên kia Nhưng là rất được ủng hộ Rất nhiều gia tộc thiếu niên cũng từ chỗ của hắn học tập đâu rồi Từ mục kiêu thiên tài cũng có thể thấy được Tống nhân có thể lấy sức một mình thứ nhất làm ra lưu danh tác phẩm tác gia đến Nếu như ở từ không tất đồ kia bên trong được cái gì học thuật giải thích Chắc hẳn sẽ lợi hại hơn đi Ở Long Thủ Sơn ở ngũ ngày nghe long lam nói yêu hoàng long bàn tử nguyên thần đã tỉnh lại cụ thể đàm luận cái gì còn chưa biết được ngày thứ sáu tới lúc long thủ sơn vòng ngoài hai tốt cường đại nhân liền tới theo thứ tự là một con lão kim bằng cùng một con lão sư tử tàn ra uy áp kinh khủng lại so với ngày đó thấy mạc thiên hành còn cường hãn hơn một ít đều là hai tộc trung cường giả siêu cấp Đương nhiên còn có một vị chính là lần trước ở nhân tộc biên cảnh gặp mặt một lần tư không tất đồ. Theo tống nhân các loại đi ra, hắn liền lập tức nhận ra được. Tư không tất đồ so với tửu lão. Càng trẻ tuổi. Giống như một cái người trung niên một dạng giờ phút này hắn chắp tay sau lưng. Giống như một thanh mà đứng kiếm. tràn đầy phong mang. Long phu nhân cũng là đi ra. Lão Kim bằng cùng lão sư tử liền vội vàng tiến lên đi tuần hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Về phần mục kiêu cùng khuê sát. Thậm chí long lam. Nhanh đi bái kiến tư không tất đổ. Người chính là A Bảo Tống Nhân đứng ở bên cạnh. Không biết nên thế nào nói với hắn. Vạn nhất hắn thật làm phản đây lần trước ở biên cảnh bên kia. Chính mình lấy tiểu lão dạy cho hắn. Không để lại dấu. Vết thi triển bát phù môn. Để cho hắn ngăn cản một vị yêu hoàng hướng tự mình đồng thủ Cũng an toàn đem toàn bộ đã từng đi sâu vào yêu vực biên cảnh các tướng sĩ mang theo trở lại Có thể đó là lấy chính mình thân phận chân thật đi Hiện tại chính mình lấy A Bảo ở yêu vực bên này thật vất vả đứng vững gót chân Vạn nhất hắn có mang khác tâm tư đâu rồi Chính mình thân phận của yêu tục liền hoàn toàn bại lộ Sau này cũng không tiện ở yêu vực làm việc Tư không tất đồ nhưng ở hỏi thăm chính mình học sinh một kiêu một ít chuyện sau đi tới thanh âm ôn hòa hỏi. Tống nhân dĩ nhiên liền vội vàng hành lễ, vãn bối bái kiến tư không tiền bối. Tư không tất đồ nhìn tống nhân gấu mèo dáng vẻ. Gật đầu một cái. Ngươi rất không tồi. Ngộ không chuyện ta xem qua sau Cũng rất thích. Nhất là bên trong một ít chuyên tâm câu phi thường phấn chấn lòng người. Hơn nữa ngươi còn khai sáng một kỷ lục. Ít nhất số chữ. Vinh dự cao nhất. Tống nhân sĩ nhiên minh bạc tư không tất đổ lời muốn nói lời này ý tứ. Ngộ không chuyện chỉ có hai mươi mấy chương mà thôi. Nhưng lại tạo thành một cái kịch liệt thêm bàng đại thế giới. Ở yêu thần võng thứ nhất lưu danh. Ở nhân tục bên kia. Có toàn bộ chép lại nhân tục. Cũng như cú cũ đạt tới lưu danh. Nghe nói ngươi nghĩ đi thập vạn đại sơn đi xem một chút Cũng tốt Ngươi ngộ không chuyện Thập vạn đại sơn bên kia Kéo dài thượng cổ ma viên tộc quần đã sớm muốn gặp ngươi một lần rồi Tư không tất đồ tiếp tục nói Ma viên chẳng lẽ là một đám sùng bái tôn ngộ không con khỉ tộc quần tống nhân tâm lý nói thầm Bất quá rất nhanh lộ ra thật thà cười một tiếng biểu thị đồng ý Mất một lúc Lão sư tử cùng lão kim bằng tới Từng cái cao mày Còn mang theo một cái khác tiểu yêu Tựa hồ là Long Phu Nhân mang tới Tư không tiên sinh Chúc ta đi thôi hai yêu đạo Tư không tất đồ gật đầu một cái Một nhóm tám người liền cáo Từ Long Phu Nhân bắt đầu rời đi Lần này đi vòng vèo Dù là có như vậy đổi hình Bọn họ cũng không dám nói phách lối Bởi vì gần đây nhận được tin tức Lần này vẫn còn ở yêu vực hoạt động Ngoại trừ băng ngục chi vương mạc thiên hành Còn có mấy cái gì thường cường đại nhân tục Lúc trước cho tới bây giờ không bái kiến như vậy cường đại nhân tục Vì xóa bỏ mục tiêu như vậy bọn tiểu bối đánh lén đồng thủ Thật là có thương tích thân phận Xem ra Yêu thần võng bây giờ đã tiến vào nhân tục cao tầng coi mắt Nhất là lấy A Bảo cầm đầu toàn bộ yêu tộc sùng bái ký hiểu ba người, vạn một nhân tộc cao tầng liên thủ phục kích, liền càng khó nói rồi. Nhân tộc bên kia muốn xóa bỏ tư không tất đồ cũng là không phải một ngày hay hai ngày rồi. Ở đến thập vạn đại sơn chẳng đường chung, còn có tốt hơn một chút càng man hoang dị chủng yêu thú lãnh địa đâu rồi? Thần trí chưa mở, cũng mặc kệ ngươi là yêu tộc còn là nhân tộc, ở trong mắt chúng đều là một hồi có thể nhét đầy cái bao tử thức ăn mà thôi ba ngày sau trong rừng rậm khẩn cấp đi đường tất cả mọi người đang nghỉ ngơi lão sư tử cùng lão kim bằng ở bên bờ đề phòng tống nhân giả vờ ngủ hắn mục đích chủ yếu là liên lạc với tư không tất đồ đem huyền thần bị giam ở giận giả hoàng hướng văn thánh bí cảnh tin tức truyền đạt cho hắn cụ thể đến thời điểm làm sao bây giờ Hắn liền không sen vào. Chẳng lẽ còn thật muốn đi thập vạn Đại Sơn A, nơi đó vạn nhất có vật gì kiểm tra đến thân phận của mình ai làm. Hắn mới không đi đâu rồi. Hơn nữa xuyên thấu qua mạc thiên hành. Hắn luôn cảm thấy. Tối những ngày gần đây. Yêu tộc bên này tựa hồ có hơi không bình tĩnh. Giờ phút này tư không tất đồ một người đối mặt minh nguyệt khoanh chân ngồi tính tỏa. Mục kiêu mấy người này cũng nhỉ ngơi một chút. Ngồi tính tỏa tu luyện một chút Tống nhân xuyên thấu qua một con mắt Thở dài một hơi Là thời điểm dùng chiêu đó rồi Tống nhân âm thầm chạy từ bách hoa cốc lấy được vạn diệp phi hoa lưu Thật nhanh ngưng tổ ra kiểu chữ Sau đó ngửa người lên ngáy lên âm thanh Màn đêm tính lặng Tư không tất đồ vốn là đánh thẳng ngồi Đột nhiên có rất nhỏ tiếng vang xào sạc lên Cực kỳ giống có sắn ở trong bùi cỏ ngọa người. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Liền thấy ở trước mặt mình. Do lá khô từ tử, tử ngưng tụ thành một câu nói. huyền thần ở văn thánh bí cảnh. Con mắt của tư không tất đồ nhất thời hít một cái. Mà nhiều chút lá khô cũng vào giờ khắc này lần nữa tán loạn. Tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh. Hắn có một chút đứng lên. Ngắm nhìn bốn phía. Lão sư tử cùng lão kim bằng vẫn ở chỗ cú chung quanh nhắm mắt đề phòng Mấy người hài tử cũng đang buồn ngủ Ngoại trừ cái kia tử long thủ sơn đi ra tiểu yêu Con mắt lén lén lút lút Lặng lẽ thả ra thần thức lại không còn lại Thương thần tục huyền thần còn sống ai truyền tin tức tư không tất đồ lại ngồi xuống đến con mắt càng thâm thúy hơn Giả bầu ngủ tống nhân nhận ra được tư không tất đồ dáng vẻ Liền biết rõ mình nhiệm vụ hoàn thành. Vừa định muốn đạp đạp thật thật đi ngủ. Sau đó ngày mai tìm cách lý do rời đi. Trở lại nhân tục. Dù sao lâu như vậy rồi. Hắn có chút nhớ tô ấu phi rồi. Quan trọng hơn là ta nho đạo muốn đổi mới. Nhưng vào lúc này một mực chưa từng nghỉ ngơi tương tự khuyển tiểu yêu cười hì hì đi tới nhẹ nhàng vơ vơ hắn tống nhân chứa một bộ mắt lim dim buồn ngủ dáng vẻ xoa xoa mắt trách lão cẩu trước bị đồng thời mang đi thập vạn đại sơn lúc long lam cũng nghi ngờ chính mình long thủ sơn lúc nào có một cái như vậy tiểu yêu rồi bất quá hắn tự xưng lão cẩu dọc theo đường đi cũng rất ít nói chuyện a bảo huyên đệ có thể hay không mượn một bước nói chuyện lão cẩu cười nói theo như vậy đến gần Tống Nhân đột nhiên cảm thấy. Cái này ánh mắt của lão cầu thật quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào bái kiến. Bất quá gật đầu một cái. Ngắp một cái. Được. Ta đang muốn đi tiểu một chút đâu rồi. Đại buổi tối ngươi không ngủ. Thật là so với ta tinh lực còn dư thừa á. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 245 long bàn tử xui xẻo con đường đầu này tiểu yêu tu vi rất thấp. Cơ bản cùng tư tam không sai biệt lắm Không thể nào như vậy lặng yên không một tiếng đồng cho tư không tất đồ phát tin tức Cho nên tư không tất đồ rất dễ dàng liền loại bỏ hắn Giờ phút này thấy này lão cậu kéo A Bảo rời đi Đi rừng cây nhỏ đi Liền cúi đầu xuống Nhìn trước mắt lá cây Là ai ở truyền chẳng lẽ là kiếm vô trần hắn lại là làm sao tìm được hắn lão cậu tiểu yêu mang theo tống nhân Hơi có chút cách xa mọi người Tống nhân như cú một bầu ngáp liên tục sáng vẻ Đưa lưng về phía hắn đi tiểu Thế nào tống nhân nói Lão cầu nhất thời cười hắc hắc Nhìn một chút xa xa nơi chú quân Rồi sau đó cùng tống nhân song song đứng chung một chỗ Cũng đi tiểu đứng lên A bảo hương đệ Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị nhân tộc bắt cóc đi Rồi sau đó trở lại lấy được cực đại cơ duyên trực tiếp từ tiểu yêu đột phá đến bây giờ dám cùng kim sĩ đại bằng một kiêu đối địch mức độ lợi hại a lão cầu nói tống nhân giật mình run run người thể rồi sau đó tả hữu tay tại trên người lão cầu xoa xoa lão cầu nhếch mày một cái tống nhân nói đúng nha ngươi tin tức thật nhạy thông a lão cầu cười ha ha cũng giải thù xong Cái này không có gì linh thông Bất quá ngươi có thể từ nhân tục lãnh địa trốn về Còn có thể có như vậy đại cơ duyên Là ta hâm mộ ngươi mới là Lão cẩu chính là có một chút nghi ngờ Ngươi nên tiếp xúc qua nhân tục cao cấp chứ tống nhân xoay người Mới vừa muốn nói gì Lại thấy đến lão cẩu đầu này khuyển yêu Trong tay có một mảnh lục sắc diệp tử Tản ra bích lục u mang Diệp sắc nhọn chính chỉ hắn Theo người khác Này chính là một cái rất phổ thông diệp tử Nhưng tống nhân nhân là đồng tử chợt co rụt lại Dù là khôi phục rất nhanh bình thường Cũng bị vẫn nhìn chằm chằm vào hắn lão cẩu chú ý tới Này cái lá xanh Ở thần chi mở ra trong bí cảnh Ở đó trong quan tài Đã sớm rầm rạp chẳng chịt, Càng là hắn tu luyện một nơi tốt đẹp đáng để đến Tống nhân cười nói Ta ở nhân tộc bên kia Nhưng là thật lâu mới trốn về Dĩ nhiên tiếp xúc một ít nhân tộc Cũng thuận tiện học nhiều chút nhân tộc sáng tác kiến thức Biết người biết ta bách chiến bách thắng Cũng mới có thể viết ra càng hào tác phẩm tới là không phải Cũng là duyên phận Ngoài ý muốn xông vào một nơi di tích thượng cổ Cũng ở bên trong tu luyện hồi lâu Mới vừa trở lại A Bảo Hương để đây là thế nào? Không đến nổi nhìn thấy một mảnh bình thường lá cây, liền đối với ta giải thích rõ ràng như vậy đi. Chuyện trò tiếp nữa. Ngươi chẳng lẽ cho ta cái này tiểu yêu? Nói ra chỗ kia đại cơ duyên nơi cặn kẽ vị trí đi. Ha <cười> ha. Khẩn trương cái gì lão cẩu nắm cái viên này lá cây. Lại quên tống nhân bên người đụng đụng, cười hì hì nói. Tống Nhân nuốt nước miếng một cái thật là khó dây dưa à. Yêu Hoàng Long bàn tử Tống Nhân ngay mới vừa rồi lão cậu tới gọi hắn lúc. Ở ngắn ngủi quen thuộc sau. Rất nhanh thì hoài nghi nổi lên thân phận của hắn. Dù sao ở chân trời hắn mượn thần chi cùng hắn đánh một trận. Ở tại chỗ ẩm thân đem hết toàn lực đánh một trận. Lúc trước Long Thủ Sơn bên ngoài. Hắn càng là thật sự rõ ràng tránh sau lưng tự mình. Khí tức của hắn Tống Nhân đã quen không có thể quen đi nữa, dù là đổi thân thể. Bởi vì hắn tự bảo, thiếu chút nữa bị thương Long Lam. Long Phu Nhân lại còn có thể đem hắn cứu sống. Cũng lấy thân phận như vậy lấn vào trong bọn họ. Chẳng lẽ thật phát giác cái gì giờ phút này lão cầu? Không. Hẳn là Long Bàn tử tựa như cười mà không phải cười ánh mắt. Để cho Tống Nhân tâm lý không khỏi run lên lão cầu a ta có cái gì khẩn trương chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi ngươi nắm lá cây này làm gì chẳng lẽ nửa đêm đói ăn chay rồi hạ tống nhân cứng ếch bình tĩnh hạ tâm nói yêu hoàng long bàn tử cười một tiếng đảo là không phải ăn chay mà là thật thật tò mò ngươi đang ở đây gặp thấy nhân tộc thời điểm Cho ngươi ấm tưởng sâu nhất cái kia là ai hắn lại hình dạng thế nào ngươi và hắn tại một cái lúc. Hắn sẽ không đối với ngươi làm chút gì đến tận bây giờ. Không biết đến. Nhân tục hai năm qua quật khởi vị kia rốt cuộc hình dạng thế nào. Cho dù là long bàn tử. Trước sau hai lần giao phong. Cũng bởi vì đối phương đeo mặt nạ mà không biết. Nhưng là A Bảo ở nhân tục lãnh địa khoảng thời gian này biến mất. Trên người lại có mình làm năm cỡ tử nhất sinh. Lấy được thái cổ trùng tộc thi thể khí tức. Vì vào chiến trường cổ kia cùng di tích. Chính mình không biết tổn thất bao nhiêu. Càng là ở chỗ đó bị vây sắp tới hơn 400 năm. Mới phá giải mà ra. Bộ kia thái cổ trùng tộc thi thể. Bị hắn mệnh danh là thánh thi. Hắn một lòng muốn mượn cổ thi thể này. Lấy được thái cổ thần thông. Nhìn một ngày nào đó có thể tăng cấp đến yêu đế tu Phi à. Chỉ tiếc. nghiên cứu vài chục năm. Căn bản không khả năng. Rồi sau đó lần nữa đi sâu vào những man hoang đó hiểm cảnh. Cũng là hắn cơ duyên được. Lại đang sớm đã biến mất ở lịch sử trường Hà Thiên Thần Sơn. Lấy được một giọt tinh khiết côn huyết. Đến tận bây giờ. Duy nhất còn lưu lại một giọt côn huyết. Là Thập Vạn Đại Sơn. Có mấy cái chuẩn đế kim sĩ đại bằng nhất tộc chung Bộ kia thánh thi lại có hai cánh Hắn dùng rồi không lành lặn thượng cổ thần thông Mong muốn nó dung hợp Nhìn có thay đổi gì ấy ư Dù sao vài chục năm len lén nghiên cứu Căn bản không có cách nào chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi Chỉ tiếc dung hợp không được Vô luận là thánh thi hay lại là côn huyết Hai người cũng bài xích rất Cuối cùng Hắn có một cái ý tưởng lớn mật, lẻn vào nhân tục, muốn mượn thần chi lực lượng. Nhìn một chút ba người này giữa, lại có thể tạo được biến hóa gì? Vì lấy phòng ngừa vạn nhất cùng khống chế, hắn ở thánh thi bên trên để lại hắn dấu ấm. Vạn nhất thành công, mình cũng tốt khống chế là không phải. Hắn vận khí lại lần nữa nhộn nhịp ở không lâu sau, nhân tục tên kia có bản lánh tới đánh ta a Tuyết Trung Hãn đao hành tiến vào lưu danh. Không. Hắn là lưu danh đỉnh phong. Chuẩn thánh nhân văn. huyễn hóa ra thần chi Lý Thuần Cương. Hắn kinh hỉ vạn phần. Vội vàng chuẩn bị. Thấy chân trời một màn. Càng là lấy ra chính mình bảo kiếm. Mượn đem tiến vào thần chi biến ảo khu vực. Muốn lợi dụng đoạt xá. Sáng tạo này tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. Không nghĩ tới kia thần chi hay lại là nửa biến ảo trạng thái Lại cùng đồng thời liên thủ Đoạt xá thất bại rồi sau đó hắn lại nắm chặt chạy bước thứ hai kế hoạch Mượn thần chi một kích toàn lực Mượn kia vô số sanh kiếm thêm được Đem thánh thi mi tâm giọt kia côn huyết tới một cách đại dung hợp cùng khuyết tán Lại thành công Chỉ tiếc còn chưa kịp nghiên cứu rốt cuộc phát sinh biến hóa gì lúc Liền bị ít không may thúc giục đoạt đi trọng thương hắn là gà bay lại đàn đánh hoàng hốt thoát đi cảnh giới rơi xuống thật vất vả hơi chút khôi phục một chút liền vội vàng đi tìm chính mình đã từng huyên để thiên yêu điêu mượn hắn muốn phải tiếp tục đi sâu vào nhân tục nhất định cầm lại thánh thi lúc có chuẩn đế cùng với hình người thần chi tới chiến đấu kịch liệt yêu hoàng thiên yêu điêu càng bị chém chết Chính mình lại lần nữa lấy trọng thương cùng bí pháp thoát đi. Khóc không ra nước mắt a. lúc trước hắn vẫn khí một mực rất tốt, thế nào từ gặp kia sau, xui xẻo thành như vậy. Hắn lại lần nữa tìm rồi một chỗ thật tốt tiềm tu. Chuẩn bị báo thù. Vừa mới ở yêu vực đi bộ. Lại gặp phải đến từ nhân tộc đại ngụy Hoàng Triều. Băng ngục chi vương mạc thiên hành. Giống như đuổi đi cầu tử đắc. Đưa hắn từng bước một đuổi giết được phủ cận Long Thủ Sơn. Không nghĩ tới. Cho hắn một cách như vậy đại tạc đản. Nếu như Long Lam chết thật rồi lời nói. Hắn muốn tử cũng thành một loại hy vọng xa vời. Long Phu Nhân sẽ không ngừng hành hạ hắn. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 246 Nguyệt Thần. Hỏa vương Long Phu Nhân tận hết sức lực cứu sống hắn. Long bàn tử chỉ có thể đem hết thầy báo cho biết. Long phu nhân là nói cho hắn biết. Mạc thiên hành sở dĩ lưu hắn một mạng. Không có phá hủy nguyên thần. Thậm chí ở nổ lớn người trung gian lưu. Phỏng chừng cũng là vì thánh thi. Liền cho hắn lần nữa tìm một cổ thân thể. Nhìn một chút tình huống. Bởi vì Long phu nhân. Thực ra liền sau lưng bọn họ cách đó không xa một mực ẩn núp. Mạc Thiên Hành nhất định còn biết được Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là Ở mấy ngày nay Hắn ngoài ý muốn thử thúc sục giật mình chính mình ở lại thánh thi bên trên dấu ấm lúc Lại dụng gì ở một mực đời ở bên cạnh trên người A Bảo đưa đến phản ứng Điều này sao có thể liền vội vàng mở ra yêu thần võng tra xét một chút cái này A Bảo tin tức cặn kẽ Cuối cùng quả thực hiếu kỳ Liền đem hắn gọi tới đây tìm toi kết quả giờ phút này đối mặt long bàn tử liên tiếp truy hỏi tống nhân một trận âm thầm oán thầm ngươi này dáng vẻ này một cách tiểu yêu như vậy không biết tôn ti hướng mình hỏi sự tình ngay cả mấy ngày nay kia lão sư tử cùng lão kim bằng nói chuyện với mình đều là hơi chút xính điểm khách khí huống chi lời này của ngươi nghe một chút chính là hỏi ta đây lão cầu a Ta thật không biết ngươi đang nói gì ý tứ. Ấm tượng sâu nhất nhiều hơn nheo, cũng không làm gì với ta a. Được rồi, đi tiểu cũng tiểu xong rồi, ta muốn đi ngủ. Ta đây ra lông đúng vậy kháng hàn. Đi Tống Nhân nói xong, trực tiếp giường dưng xoay người rời đi. Ánh mắt của Long Bàn tử hít một cái, cái gì đều không moi ra tới. Này trên người a bảo tuyệt đối có bí mật a. Nhìn lấy trong tay diệp tử Như cũ chỉ A bảo bóng lưng Long bàn tử lắc đầu một cái Hắn tuyệt đối cùng bộ kia thánh thi có tiếp xúc quá Nếu không chính mình bí pháp không thể nào có phản ứng này Nhưng là hắn lại không nói Xem ra không câu đi ra mạc thiên hành Ngược lại là có ngoài ý muốn phát hiện A Có muốn hay không thông báo Long phu nhân liền như vậy Các loại chắc chắn rõ ràng rồi hãy nói Dù sao tiểu tử này chân trước nhưng là mới vừa cấu Long Lam. Đột nhiên hoài nghi. Long phu nhân sẽ còn cho là mình gài tan vật hãm hại đây. huống chi kia thánh thi, nếu như có thể mà nói, hay là hắn. Đó là hắn tiền tiền hậu hậu tiêu phí mấy trăm năm. Lên cấp yêu đế duy nhất bảo đảm. Dù sao Long phu nhân cũng mới chuẩn đế tu vi a Ở trước mặt kỳ ngộ, hắn cũng không đại độ như vậy long bàn tử thu lá xanh đi theo tống nhân sau lưng trở lại chút nào không chú ý lúc trước tống nhân xuất ra hoàn đi tiểu sau ở trên vai hắn lau đến khi địa phương có một đạo lôi hồ lói lên một cái rồi biến mất tống nhân mới vừa trở về liền gặp được mọi người đều dậy lão sư tử cùng lão kim bằng tựa hồ đang đối mỗi người vãn bối nói chút gì thế nào tống nhân nói Long Lam nói, hai vị tiền bối cảm giác chung quanh tựa hồ có cái gì không đúng. Có nhân tộc khí tức cường giả đang không ngừng chạy tới. Chúng ta được dành thời gian lên đường. Mạc Thiên Hành tống nhân bật thốt lên. Long Lam nhìn một cái có chút sợ hãi lão cẩu lắc đầu một cái. Không, Mạc Thiên Hành là giá rét, Nhưng hai vị tiền bối lại một trước một sau cảm nhận được là một cổ cực mạnh sơ xác tiêu điều cùng cháy khí tức. Hơn nữa không một chút nào so với mạc thiên hành yếu Tống nhân tâm lý máy động Ta dọc cách ai ra Hay lại là hai vị Quá nguy hiểm đi Thời điểm này đến căn bản là thần tiên đánh nhau Phàm nhân gặp họ a Ngay tại hắn trầm tư lúc Một cổ mùi thơm đột nhiên tới Long lam xít lại gần tống nhân Thấp giọng nói Bọn họ có thể là vì tư không tiền bối Hoặc có lẽ là lão cẩu đến. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm. Tận lực xa cách bọn họ. Đối mặt Long Lam cảnh cáo tống nhân ngược lại là cười một tiếng. Tư không tất đồ. Nhân tộc đương nhiên muốn nghĩ cách diệt trừ. Dù sao chân chính biết thân phận của hắn không mấy cái. Bất quá lão cẩu xem ra Long Lam cũng bắt đầu hoài nghi. Bất quá vẫn là rất cảm kích. Mấy người vội vàng thu dọn đồ đạc. Ngồi bóng đêm lên đường Lão cầu cũng vậy Chỉ là ở bước nhanh đuổi theo lúc Đột nhiên chân mềm nhũng Lại có nhiều chút lực bất tòng tâm cảm giác Làm sao sẽ mất sức thật chẳng lẽ không nghỉ ngơi tốt Sau đó lại vừa là ba ngày hành trình Tống nhân cũng không dám nhắc tới suất ly mở lời ngữ Vì vậy thời điểm nói lên Đoàn đội sẽ không tha chính mình rời đi sau lưng rất có thể đi theo hai sát thủ đây. Bất quá suy biến hóa. Chính là lão cầu tóc càng phóng càng mạch. Càng già nua. Liền thắt lưng cũng còng lưng đứng lên. Vốn là khuyển yêu liền gầy. Bây giờ xương sườn tất cả đi ra. Lôi long tam nhật suy đây là tống nhân ở long thủ sơn. Mượn trọng lực nguyên từ phong nhị độ kích hoạt lôi long huyết mạch. Lấy được một loại nguyền rùa. Lấy tống nhân trước mắt Tô Vi. Ở ba bốn năm cũng chỉ có thể thi triển như vậy một chút. Nếu không nhân quả sẽ toàn ở trên người hắn. Ba ngày trước buổi tối. Long bàn tử đang đánh thức hắn. Bị hắn xác nhận hoài nghi sau. Liền ở trên người hắn xeo. Đã nhiều ngày càng là tránh cho cùng hắn tiếp xúc. Để cho người ta hoài nghi. Đối phương đã từng muốn đưa hắn với tử địa Đoạt xá chính mình thần chi. Bây giờ càng là có năng lực kiểm tra đến đâu quan tài thủ đoạn Nếu như hắn bất tử Chính mình lại làm sao có thể an lòng Rốt cuộc là một tôn yêu hoàng Dù là thành như vậy dáng vẻ Cũng như cú cũ đáng sợ rất Đương nhiên rồi Nếu như ở hai ngày trước Nếu như hắn có thể đổi kịp lúc phát hiện Có lẽ còn có loại trừ khả năng Hôm nay Đã muộn Tính toán thời gian còn nữa hai giờ tả hữu Long bàn tử cả đời đã đến cuối Thật đáng buồn, thật đáng tiếc Yêu hoàng long bàn tử cùng với tất cả những người khác Cũng đã sớm phát giác không đúng Chẳng lẽ nhân tộc đã đổi tới giờ phút này long bàn tử đã sớm tim đập rộn lên Chẳng lẽ đây là nguyên thần đoạt xá hậu quả về sau âm sau một khắc Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng Một đảo ngút trời cầu lửa trực tiếp từ không trung mà tới Nhanh tản ra lão sư tử hét lớn một tiếng. Tống nhân các loại đã sớm lập tức tản ra chạy trốn. Ngoại trừ tu vi vốn yếu. Phản ứng đã rất chậm lão cầu. Bị dư âm trực tiếp nổ bay ra ngoài. Tống nhân trốn ở một thân cây sau. Tim bịt bịt nhảy. Nhìn một chút trên mặt đất thiêu đốt ngọn lửa cùng hố to. Cùng với trên bầu trời. Giống như hỏa thần hạ xuống đứng ở trong ngọn lửa quần áo đỏ tóc đỏ người đàn ông trung niên hỏa vương trúc diệp tư không tất đồ nhẹ giọng lẩm bẩm mà tống nhân là lập tức quay đầu nhìn hôn mê long bàn tử bên cạnh giờ phút này có một đạo toàn thân bọc lại ở quần áo đen chung quanh có sơ xác tiêu điều khí lạnh nữ tử chính quý người xuống thăm dò long bàn tử hơi thở thuộc dị là ở nữ tử gáy sau lưng Có một khúc con nguyệt hình, cực kỳ giống thần hoàn đồ vật. Lão Kim bằng mở miệng thật là không có nghĩ đến, mấy ngày trước đây thì có đại ngụy băng ngục. tri vương Mạc Thiên Hành đánh lén ta các gia tộc phản bối. Hôm nay liền gặp được rồi Long Thục Hoàng Triều Hỏa Vương Trúc Diệp cùng với cẩu Ngô Hoàng Triều Nguyệt Thần Nguyệt Thiền Tiên Tử. Thật là vinh hạnh a Lấy hai vị địa vị, tự tiện đối phản bối đồng thủ. Sẽ không sợ để cho loại này không thể nói phá quy tắc hoàn toàn đánh vỡ sao yêu tục cùng nhân tục là đối lập. Nhưng là vô hình chung luôn là ở tuân theo một loại không ý lớn hiếp nhỏ. Lấy lão lấn yếu quy tắc. Hôm nay thật cao ở thượng nhân tục vương giả đối vãn bối đồng thủ. Minh thiên yêu tục cũng có thể trực tiếp đi xếp những tôn môn kia các thiếu nam thiếu nữ. Hai người cũng không nói gì. Chỉ có được gọi là nguyệt thần quần áo đen nữ tử. Đang dò xét rồi long bàn tử tình trạng sau Hướng trên bầu trời trúc diệp khẽ lắc đầu một cái Không cứu cho dù là nguyên thần cũng đến tử vong cùng suy yếu điểm giới hạn Tống nhân đào trong mắt một vòng Vội vàng nói Quả nhiên Là các ngươi hải lão cầu Ta nói mấy ngày nay hắn tại sao không đúng tinh thần sức lực đây Mục kiêu cùng khoe sát long lam các loại cũng là sững sờ Đúng nha, nguyên lai là bọn họ động thủ Tư không tiên sinh Làm phiền ngươi bảo vệ mấy cái này vãn bối đi trước rút lui Nơi này giao cho ta cùng lão kim bằng chính là Cẩn thận một mực chưa từng xuất hiện mạc thiên hành lão sư tử cho tư không tất đồ truyền âm Rồi sau đó trực tiếp hóa vì bản thể Đánh hướng nguyệt thần Lão kim bằng là bay về phía không trung Cùng kia hỏa vương chúc diệt đối chiến tại một cái Theo ta đi giờ phút này ngoại trừ không người để ý tới không gió sống chết long bàn tử. Theo tư không tất đồ triệu hoán. Tống nhân các loại đuổi sát theo rời đi. Song phương lực lượng tương đương. Cũng không nhân phát hiện. Giờ phút này long phu nhân chống ba tông. Sờ một cái long bàn tử. Thở dài một tiếng. Cuối cùng là mệnh A rồi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hai bên song phương đối chiến như vậy thế gian này có hay không chỉ còn lại một mình nàng biết đạo thánh thi tung tích đây từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười ba chương hai trăm bốn mươi bảy thần tiên đánh nhau có tiếng rồng ngâm vang lên vốn là đi theo tư không tất đồ bay nhanh mà chạy tống nhân đám người lập tức xoay người nhìn xa chỗ chiến trường long lam sưởng sốt một chút nai nai tư không tất đồ nhưng là đột nhiên bảo vệ mấy người Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Một cái chẳng biết lúc nào. Bọc lại ở hàn băng người bên trong. Băng ngục chi vương mạc thiên hành. Quả nhiên, hắn vẫn đi theo qua. Một kiêu đám người lập tức toàn thân phòng bị. Vẻ mặt căm giận. Lần trước nếu như là không phải A Bảo cùng Long Lam hoàn mỹ phối hợp. Bọn họ đã sớm bị nổ chết. Mà bây giờ. Lợi dụng điệu hổ ly sơn. Để cho nhà mình trưởng bối cùng ngoài ra hai người tộc đối chiến Hắn lại ở chỗ này chờ nhóm người mình Là vì bọn họ những thứ này ở yêu thần võng sơ lộ phong mang vãn bối Hay lại là tư không tiên sinh trốn tư không tất đồ vào thời khắc này nhẹ dọn mở miệng Mục kiêu lập tức hóa thân thành kim sĩ đại bằng bản thể vẻ mặt không sợ cùng chiến ý Mời tiên sinh chuộc tội Hắn mạnh hơn nữa Chúng ta có nhiều người như vậy hơn nữa tiên sinh ngài lại không được trì hoãn không tới long phu nhân đám người chạy tới mục kiêu vừa sải bước trước một bộ bực bội cùng con nghé mới sinh không sợ cọp dáng vẻ tư không tất đồ còn chưa kịp ngăn trở mục kiêu đã xông tới phía sau khoe sát cùng long lam cũng mỗi người hóa thành hoàng kim cẩu đầu sư cùng một con màu bạc sao long nhưng ở phía trước mạc thiên hành chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng bắn ra Một vệt nhỏ bé cột băng tới. Mục kiêu cánh chim màu vàng trực tiếp đi đụng. Âm giống như trứng trọi đá. Chỉ là một cách như vậy giao phong. Mục kiêu trực tiếp bay rớt ra ngoài. Một mặt phe cánh hoàn toàn gãy. Phía trên có một cái băng động. Vẫn còn ở ra bên ngoài tản ra khí lạnh. Đảo cuốn tới kim xí đại bằng mục kiêu. Bị khue sát một cách nhận lấy. Càng bị còn sót lại lực đảo đẩy lui về phía sau Nazi rồi mấy chục thước. Mục kiêu hoàn toàn hôn mê đi, nguyên bản còn muốn xông tới đồng thời cuốn lấy long lam cùng khoe sát từng cái mặt đầy hoảng sợ. Lại lần nữa nhìn về phía vị này không thấy rõ mặt mũi, giống như một tôn thần chi mạc thiên hành, vẻ mặt kính sợ. Đây chính là nhân tộc cường giả sao sau lưng tống nhân trực tiếp mắng một câu não tàn. Ngươi cho rằng là nhân gia có băng ngục chi vương tiếng xưng hô này là tùy tiện kêu ấy ư Nhân gia coi như là không phải chuẩn đế Cũng cơ bản nhanh đạt tới Nếu không Ban đầu cũng sẽ không dám vọt vào long thủ sơn Không tiếc đắc tội long phu nhân Bây giờ chúng ta là cái gì cấp bậc cũng chỉ là hóa thần cảnh kia sợ các ngươi đắc là hóa thần cảnh hậu kỳ Trải qua đại viên mãn sau, sau đó mới là động hư cảnh, vương có thể so với yêu vương cảnh. Sau đó là bước thứ ba niết bàn cảnh cùng thiên đế các lôi uyên những thánh vương đó mới ngang sức ngang tài. Niết bàn cảnh sau đó là luôn hồi kính. Này mạc thiên hành tại hắn trong cảm giác, thậm chí cũng đã vượt qua rồi luôn hồi kính. Các ngươi có tư cách gì đi cùng hắn đánh một trận, không nghe thấy từ không tất đồ cũng để cho rút lui ạ? Giờ phút này tư không tất đồ nhanh tới đây đến mục kiêu bên cạnh Kiểm tra một chút Mới vừa đối với khuê sát nói Mau trốn Loại này nói nhảm ta không muốn nhiều lời lần thứ hai Khuê sát cũng là không phải người lỗ mãng Đứng thẳng má thác lên mục kiêu Hướng chỗ rừng sâu đi Hóa vì bản thể giao long long lam Nhìn nhau nhau muốn thử Muốn cưới nàng A Bảo Đuổi đi theo sát Tống Nhân nắm giữ lôi long huyết mạch Tốc độ mang theo lôi tốc độ Hôm đó cùng một kiêu tỉ thí Cũng là từng thấy Chính mình trốn đi Tống Nhân nhìn một cái ngăn cản ở trước mặt bọn họ Tranh thủ thời gian tư không tất độ Lập tức xoay người rời đi Lúc này có thể là không phải kiểu cách thời điểm chớ đừng nói đó là tối cường đại ngụy cường giả siêu cấp rồi Đối mặt Tống Nhân các loại vãn bối chạy thoát toàn thân bao phủ ở phi tuyết bên trong mạc thiên hành lại dược gì không có bất kỳ ngăn trở mà là nhìn tư không tất đồ đột nhiên cười đã lâu không gặp bạn cũ nhìn thấy ngươi bây giờ dáng vẻ ta thật là lòng nguội lạnh tư không tất đồ hít mắt nói xem ra ngươi từ đầu đến cuối mục tiêu chính là ta từ biết được mấy người bọn hắn bị ngươi tập kích sau ta cũng biết Chúng ta sẽ gặp mặt Lần trước từ biệt Đã có nhanh hơn 70 năm đi Lời đồn đãi ngươi đang ở đây Bắt cảnh thiên đế các bị ủy phước Còn giết nhiều cái thủ hộ thánh vương Nếu ở nơi nào gây khó dễ Tại sao không tới đại ngụy đến Đại ngụy thiên đế các cũng nhất định hướng ngươi rộng mở Dù sao có thể sinh ra hai vị hình người thần chi Ngàn vô cổ nhân Bất quá bây giờ có hậu người rồi đại ngụy nếu như ngươi coi thường còn có long thuộc cùng tẩu ngô phản bội ngươi hoàng triều cũng so với phản bội toàn bộ nhân tộc mạnh đã từng chúng ta còn nâng tốc ngôn hoan quá nhưng bây giờ đứng ở đối địch vị trí thật là buồn cười thế đạo vô thường chẳng lẽ liền vì yêu tộc chính mình lấy ra cái gọi là yêu thần võng mạc thiên hành thanh âm như cũ băng hàn lại tràn đầy một tổ cao cao tại thượng uy nghiêm Tư không tất đồ chỉ là nhìn mạc thiên hành, không nói câu nào. Vậy để cho ta đoán một chút. Ngươi nghĩ lấy được càng cao thành liền yêu thần võng là hơn 50 năm trước mới ra ngoài. Mà ngươi phản bội nhân tục lại sớm hơn 20 năm. Cũng hẳn là không phải. Như vậy, ngươi khi đó là thực sự muốn rời đi nhân tục. Rồi sau đó yêu thần võng sau khi xuất hiện. Giống như ban đầu thiên đạo võng vừa mới như thế. Đang đứng ở không thanh toán giai đoạn Nhưng yêu thần vóng ngoại trừ yêu tục Nhân tục căn bản không cảm ứng được Cho nên ngươi bắt đầu bồi dưỡng yêu tục Để cho bọn họ ở yêu thần vóng bên trên có tư cách Sau đó tìm nhân tục những thứ kia tạp toái Máy móc ở thiên đảo vóng tiến hành tước đoạt Chúc tại chúng ta nhân tục tài sản Kỳ tâm nên trảm A tư không tất đồ Nhưng là vào thời khắc này sỉ cười một tiếng Ai nói ta không cảm ứng được yêu thần phóng con mắt của mạc thiên hành nhất thời híp một cái. Tư không tất đồ tiếp tục nói bất quá lại nói trở lại. Trên thực tế thật đúng là như ngươi suy đoán như vậy. Ban đầu là dự định có yêu tộc đông đảo yêu đế xám định. Sau đó sẽ để cho nhân tộc đổi mới. Lấy được chỗ tốt thuộc về yêu tộc. Nhưng là... Gần đây chẳng lẽ ngươi môn không phát hiện ấy ư... Yêu thần võng cùng thiên đạo võng đã bắt đầu va chạm. Cũng ghét sinh ra một mảnh hay bất kể thứ ba chống không. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, Đều đánh giá thấp này yêu thần võng. Nó phát triển. Là không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Mạc thiên hành quanh thân khí lạnh càng ngày càng cường thịnh. Cách gọi là yêu thần võng. Thật là tam tôn thượng cổ yêu thần yêu linh. Cùng với 50 vị yêu đế ý chí chung nhau tạo thành cùng bắt trước được tư không tất đồ trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái màu đen tàn tháp. Ngươi đoán đi. Sau một khắc. Vô số băng tinh giống như lợi kiếm. Chạy thẳng tới tư không tất đồ tới. Ngươi biết. Ta bình sinh hận nhất mực này cong cong lượn quanh lượn quanh. Vô luận như thế nào. Ta đều sẽ đem ngươi tập lấy về. Giao cho các ngươi dần dạ hoàng hướng bên kia xét xử Ngươi xử phạt Tự có nhân tục tới quyết định Mạc thiên hành ầm ầm cùng với chiến đấu tại một cái Đầy trời thế công cùng hàn băng Dù là tống nhân các loại đã thoát đi xa xa Cũng như cũ cảm giác sau lưng phát xét Đây mới thực sự là thần tiên đánh nhau a. Bất quá Nhìn về phía trước sống vậy cấp tốc mà chạy long lam Cùng cõng lấy sau lưng một kiêu khuê sát thô bạo sông ngang đánh thẳng, tống nhân lại lặng lẽ thả chậm bước chân. bây giờ tin tức đã truyền đạt, tư không tất đồ có thể hay không chạy thoát còn không biết. bây giờ mình đi theo đi thập vạn đại sơn tính là gì, chỉ có thể gia tăng càng nhiều biến xấu cùng nguy cơ. thấy khoe sát các loài không chú ý tới mình tống nhân lập tức hướng bên kia mà bỏ chạy. hắn muốn trở lại nhân tộc bên kia đi. sau nửa giờ, Vốn là bay nhanh mà chạy. Rốt cuộc dừng lại nghỉ ngơi một chút khuê sát. Vừa quay đầu lại. Liền phát hiện tống nhân không có theo tới. Nhất thời mặt liền biến sắc. Chờ một chút, A Bảo đây long lam cũng là vừa quay đầu lại. Xảy ra chuyện gì, hắn rõ. Ràng với sau lưng chúc ta. Không việc gì, không việc gì. A Bảo Hương để tốc độ rất nhanh. Khả năng hơi chút bị làm trễ nai chúng ta trước ở nơi này chờ một chút hắn khoe sát nuốt nước miếng một cái chờ giúp mục kiêu hóa thành hình người dáng vẻ chính mình các loài cũng vậy như vậy có thể tốt hơn ầm núp và chạy thoát tốc độ rất nhanh coi như sau đó một khắc một đạo mang theo sơ xác tiêu điều giọng nữ vang lên hai người ngẩng đầu một cái liền thấy trước bị lão sư tử ngăn trở nhân tộc nguyệt thần nguyệt thiền tiên tử toàn thân áo đen mọc như rừng không trung nhìn bọn hắn chằm chằm khoe sát cùng long lam sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch ngươi cũng không chậm a ra tay với vãn bối nhân tục xanh giới cuối cùng thật là càng ngày càng để cho ta các loại coi thường không gian ngọa người. long phu nhân xuất hiện ở long lam các loại trước mặt cười nhạo nói Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 248 hỏa vương chúc diệt tự mình hoài nghi tống nhân vừa chạy vừa đỡ chính mình nón lá. Cũng không biết chạy trốn rồi bao lâu. núp ở một gốc cây hạ. Một trận thở hồng hục. Đi ngược lại. Bọn họ hẳn hoàn toàn tách ra đi. Tối thiểu hai người có thể gặp nhau 3.000 dặm rồi. Không nơi này quá đã đi sâu vào yêu tộc nội bộ khu vực muốn muốn chạy đến ngọc linh lung bên kia tối thiểu còn phải nửa tháng chặng đường đây là thuận thuận đương làm không có gì ngăn trở lời nói lần trước cùng yêu hoàng hỏa toan lúc tới sau khi bởi vì hoàng giả uy áp nhưng là tránh khỏi rất nhiều phiền toái mà lần này là còn lại một mình hắn trời mới biết lúc nào có thể thuận đương chạy đi nghỉ ngơi có chừng một nén nhăn sau tống nhân mới vừa nhấc chân từ phía sau cây đi ra sắc mặt nhất thời biến đổi ngẩng đầu lên tại hắn phía sau có một cái đầu đầy nam từ tóc đỏ chính nhiều hứng thú nhìn hắn chằm chằm a bảo người đàn ông trung niên nhẹ dọn mở miệng nhưng trong thanh âm lại tràn đầy một cổ nổ tung cháy cảm tống nhân trực tiếp nuốt nước miếng một cái thầm kêu một tiếng đen đủi Hỏa vương chúc diệt hắn không phải là bị lão kim bằng quấn ấy ư Bên kia chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc ngươi có muốn hay không điểm mặt a? Như vậy một tôn cường giả siêu cấp Ngươi không đuổi theo một kiêu tư không tất đồ bọn họ Ngươi đi theo ta cái gì giờ phút này tống nhân còn có thể ai làm Đột nhiên thay đổi thành hình người Nói chúng ta một trùng tục Khác đại nước trôi long vương miếu phòng chừng bị bắt Nhiên cứu hắn Để cho hắn sống không bằng chết mới là kết quả cuối cùng. Hỏa vương chúc diệp nhưng là cách không gật đầu một cái. Ngươi dáng vẻ ngày xưa yêu thần võng hiền hóa lúc từng thấy. Chính là chỗ này như vậy. Thật lợi hại. Đi sâu vào yêu vực nhân tục. Căn bản không có không nhận biết ngươi. Hơn nữa ngươi này trắng đen rõ ràng dáng vẻ. Nhận ra độ rất cao. Thật rất khó tưởng tượng. Như vậy mập đầu lớn bên trong. Lại có thể viết ra ngộ không chuyện như vậy lưu danh Chúng ta nhân tộc bên kia dựa theo sao cũng vẫn là lưu danh Nếu như ngươi đầu thai đến chúng ta bên này Nhất định sẽ đổ sâu bồi dưỡng Sau đó để cho yêu tộc cắn răng nghiến lời đuổi giết Mà là không phải bây giờ ta đuổi giết ngươi cuộc diện như vậy Lưu cách gì ngôn đi Cũng không ủng ta đồng thủ tiêu diệt một cách lưu danh tác ra Nghe được chúc diệt lời nói Tống Nhân khóc không ra nước mắt. Tiền bối. Có thể hay không lưu ta một mạng. Ngươi xem ta đối với ngươi căn bản không sinh ra được bất cứ uy hiếp gì. Trúc Diệp khẽ lắc đầu một cái. Thật xin lỗi tiểu gia hỏa, Xuất thủ đối phó ngươi như vậy vãn bối. Ta đã xấu hổ không chịu nổi. Sau khi trở về làm xe giới thực 3 tháng tỏ vẻ trừng phạt. Huống chi bây giờ không có uy hiếp vốn lấy sau lại ai có thể nói chúng đây tống nhân không nói hai câu lập tức nhấp chân chạy ầm không trung ông một tiếng nhấp lên nhọn gào thét âm thanh phá không kịch liệt cháy cầu lửa trong nháy mắt mà ra mang theo phó có thể tưởng tượng lực lượng đinh tai nhức ấp cuối cùng phanh một chút hướng tống nhân đập xuống kinh khủng hơi nóng lăn lộn mà ra vô số rừng rậm trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt Giờ phút này bên dưới dù là có một tôn yêu hoàng, phỏng trừng cũng bị đánh thành cho rồi. Nhìn phía dưới thiêu đốt hỏa lâm to lớn hố sâu, hỏa vương Trúc Diệp lắc đầu một cái. Xin lỗi tiểu gia hỏa Trần Doanh bất đồng. Không thể không làm này thủ đoạn Trúc Diệp nói xong. Cảm thù hai tổ cử đại khí hơi thở đến gần. Nhẹ phun một ngụm tức. Mới vừa phải chuẩn bị rời đi. Rồi sau đó chợt quay đầu đầy mắt không tưởng tượng nổi Cử đại hỏa hố phía dưới lại có còn có sinh cơ tại hắn sườn sờ chốc lát một đảo có chút nám đen bóng người chợt từ đáy hố bò ra ngoài dưới chân lôi điện lói lên trong nháy mắt đã đến mấy ngàn thước ngoại rồi sau đó bát phù môn mở ra lần nữa biến mất liên tiếp duyệt dị động tác đem trúc diệp nhìn sườn sốt một chút Xảy ra chuyện gì hoa mắt chính mình vì phòng ngừa biến số phát sinh. Một kích toàn lực. Lại không chuẩn bị chết một người hóa thần cảnh tiểu yêu đùa gì thế. Hơn nữa đã biết hỏa càng là không phải ngọn lửa thông thường có ý tứ. Thật là có ý tứ trúc diệt trên mặt hiện ra một vệt thần sắc hứng thú. Dưới chân động một cái. Cũng là cấp tốt đuổi theo. Chỉ là qua có chừng thập mấy hơi thở. Hai nói bóng người vàng ấm đó là chạy tới chính là trước kia lão kim bằng cùng lão sư tử trước khi đứng thẳng không trung nhìn phía dưới sắp tới hơn mười dặm rừng rậm cháy thành bình nguyên cùng với cái kia hỏa sơn khẩu từ nắp hố to hai người đều là cao mày rồi sau đó lão kim bằng tựa hồ phát hiện cái gì lập tức mà xuống cự trong hầm còn có một đoạn thiêu đốt chỉ còn lại một bán trúc tôn cùng một đống gấu mèo lông. Hai người đồng loạt thở dài một cái, rốt cuộc hay lại là tới trễ. Bây giờ đuổi theo căn bản không có giá trị gì rồi. Long phu nhân chạy tới mấy người hải tử bên kia. Nhưng từ không tiên sinh nơi đó. Còn có mạc thiên hành quấn. Được đi nơi đó hỗ trợ. Hai người thu cây trúc, lại không lại lục xoát cái gì sinh cơ khí tức thở dài một tiếng, xoay người rời đi. cô tống nhân liền mở lục đạo bát phủ môn còn tổng thêm cực hạn lôi điện tốc độ cảm nhận được sau lưng kinh khủng kia đuổi theo ở bay qua một ngọn núi sau lập tức chui vào rừng rậm chỉ qua rồi không tới tam cách hô hấp hỏa vương trúc diệp cũng đã đuổi kịp lại mất đi đầu kia ruột gì tiểu yêu bóng người kinh khủng thần thức lan ra bất ngờ tại hạ phương phát hiện khí tức bất quá tựa hồ là nhân tộc hắn lập tức mà xuống vào vào trong rừng Liền thấy một cái chính nằm ngủ dưới đất thiếu niên chung quanh xuất ra đi một tí đẳng cấp cao yêu thú phân và nước tiểu Lấy xua đuổi không cần thiết phiền toái Tựa hồ phát giác cảm giác nóng giựt thiếu niên lập tức đứng dậy Thấy là hắn vẻ mặt phòng bị Ngươi Ngươi là ai trúc diệt nhíu mày một cái Ở trên người thiếu niên cảm nhận được là cực kỳ tinh khiết nhân tộc khí tức Nhìn dáng dấp phải là một giám mạo hiểm lăng đầu thanh Nơi này nguy hiểm, ngươi bực này tô vi ở nơi này chính là chịu chết Sớm một chút đi ra ngoài đi Trúc Diệp nói xong Trực tiếp một cước phi thăng lên đi Đi cảm thủ kia tiểu yêu khí tức Rồi sau đó chọn rồi một cái phương hướng đuổi theo Nhìn dưới mặt đất kia phiến nám đen Tống nhân nuốt nước miếng một cái Chắc chắn Trúc Diệp sau khi rời đi Cũng không nhịn được nữa Một cái máu bầm liền phun ra ngoài Từ trong ngực lấy ra Long Phu Nhân trước cho hắn, có thể để chuẩn đế một đòn lệnh bài cười khổ một hồi. Nguyên vốn còn muốn giữ lại sau này sử dụng đây, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hình dòng lệnh bài tựa hồ đã tiêu hao hết năng lượng, hoàn toàn vỡ vụn hai nửa. Bên kia, vừa mới khô đổi đi Nguyệt Thần Long Phu Nhân đột nhiên mặt liền biến sắc. Thế nào nai nai Long Lam liền bận rộn hỏi. Long Phu Nhân thở dài một cái. A bảo, phỏng chừng giữ nhiều lành ít. Long lam khoe sát các loại nhất thời sắc mặt trắng bịch. Tống nhân lại thổ một búng máu. Thu thập hết trên đất vết máu. Vội vàng lão đảo mở ra thần chi bí cảnh. Hoàn toàn chui vào. Nơi đây thuộc về tống nhân khí tức, nhất thời biến mất không còn một mống. Trước muốn muốn mở ra chạy trốn, căn bản không cho hắn thời gian. Tống nhân vừa biến mất không tới thập cái hô hấp. Trước biến mất Trúc Diệp lần nữa trở lại, ngươi có không có bái kiến. Lời còn chưa nói hết. Nhìn nơi đây không có một bóng người. Nghe kia nhàn nhạt máu tanh. Thả ra thần thức. Lại vô bất kỳ khí tức gì. Hỏa vương Trúc Diệp hoàn toàn hoài nghi mình. Một cái tiểu yêu tại chính mình một kích toàn lực hạ không có chết chính mình đuổi theo. Còn không đuổi kịp. Ngay cả một vụ ảnh đều không thấy. Mới vừa rồi còn có lòng tốt cho mình nhân tục tiểu bối nhắc nhở. Bây giờ trở về tới hỏi tin tức. Cũng mất. Lớn như vậy thần thức bao trùm khu vực. Vẫn không có. Ngươi lại đi cũng không nhanh như vậy đi. Ta mới vừa rồi chẳng lẽ với việc đang nói chuyện trời đất sao nhìn chung quanh xuất ra yêu thú phân và nước tiểu. Hỏa vương trúc diệt rơi vào trầm tư cùng tự mình hoài nghi chung. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 249 trở về nhân tộc một tháng sau. Tống nhân trong lúc lợi dụng nhân tộc cùng thân phận của yêu tộc không ngừng trao đổi. Rốt cuộc đi ra biên cảnh. Bước lên nhân tộc lánh địa. Đang đến gần Ngọc Linh lung thiên thanh xà vương lánh địa. Tống nhân suy nghĩ một chút. Cũng không dám nữa bước vào. Bằng không lại cách không mở được rồi. Về phần kia thi uyên Bây giờ Tống Nhân cũng có bóng ma trong lòng rồi Luôn là tựa hồ có thể nhìn thấy Ban đầu chính mình làm bộ như thi thể nằm trên đất Bên cạnh một cái phu hồn thi chợt trừng đại con mắt cùng mình câu hỏi Càng là tiện tay đánh giết mình hình chiếu giả tưởng Quá đáng sợ Thậm chí yêu đế mất mạng Hỏa toan yêu Hoàng giao dịch Lão sư giao dịch Nam Hoàng thông thần chi đi trừ tận gốc bị thương Đại lục cùng yêu tục khắp nơi du đãng vô hồn thi Thi uyên quá không đơn giản Xoay đầu lại nhìn vô tận yêu vực tống nhân thở dài một hơi Từ trợ giúp nam hoàng thông cứu sống lần thứ hai sinh mệnh tô ấu phi Còn không có đợi đủ hai ngày Liền đi trước yêu vực Cho tư không tất đồ truyền tin tức Coi như thật là buồn cười Lần trước rời đi cũng cho là mình bị nhân tộc cao tầng cho tàn sát liên với Ngọc Linh Lung đều bị mang đi rồi quân sự tòa án thẩm vấn. Nếu như là không phải Trư Tam mang về chính mình tin tức. Ngọc Linh Lung có thể hay không trở lại còn khó nói. Lần này rời đi. Chính mình nhưng là bị hỏa vương trúc diệt đuổi giết Nếu như là không phải Long Phu Nhân sở hữu mình lệnh bài. Nếu như không phải là người cùng yêu hai loại thân phận hoàn mỹ hoán đổi. Nếu như không phải mình nắm giữ thần chi bí cảnh. Mượn quan tài tu bổ nội thương Chính mình đã sớm treo Theo yêu tục Đã biết vì hạng nhất lưu danh tác ra Nhất định lại ngòm cổ tỏi rồi Lần sau nếu như mình không thể không trở về Nếu như dùng lý do lời nói Cũng chỉ có thể nói dùng long phu nhân lệnh bài Sau đó lừa gạt hỏa vương trúc diệt Trọng thương đợi ở một chỗ khôi phục Anh, lý do này không sai biệt lắm Bất quá Lần này hay lại là thu hoạch rất phong phú. Ở Long Thủ Sơn mượn trọng lực nguyên tử phong lần thứ hai tinh luyện lôi Long Tinh Huyết. Lấy được tử Long Tham. Cứu Long Lam bọn họ. Lấy được bọn họ ăn hội. Coi như là hoàn toàn chiếm đóng rồi gót chân. Sau này có thể trà trộn yêu tục cao tầng vòng rồi. Tỉ như thập vạn Đại Sơn. Càng là kiến thức đến từ Đại ngụy Cao Thủ. Băng Ngục Chi Vương Mạc Thiên Hành. Long Thục Hoàng Triều Hỏa Vương chúc diệt cùng với cậu Ngô Nguyệt Thần Nguyệt Thiền Tiên Tử. Để cho hắn hiểu được. Tự mình ở những siêu đó cấp cao thủ trước mặt. Rốt cuộc còn kém bao nhiêu. Sau này cũng không dám lại lười biếng. Xoay người lần nữa, mặt đối nhân tộc lánh địa Tống Nhân nhất thời nở nụ cười. Sau này chuyện sau này hãy nói, bây giờ là sống ở lập tức rồi. Tống Nhân làm sơ sửa chữa sau. Lần nữa đi trước. Rốt cuộc ở sau 10 ngày đã tới biên cảnh một cái rất là phồn hoa thành trì. Vội vàng điểm cơm. Dừng chân. Cũng rốt cuộc lần nữa cảm ứng được thiên địa võng trước cho tiểu lão phát tới tin tức. Lão sư. Ta đã ở trở lại dọc đường. Tin tức cũng đã truyền đạt đi qua. Ngày yên tâm chỉ là một lát sau. tiểu lão trở về phục tin tức tới. Cực khổ. Như thế ta liền yên tâm. Trở lại trên đường chú ý an toàn. Khoảng thời gian này ta cùng huyền Y khả năng có chút bận rộn. Nếu như ngươi trở lại. liền cẩn thận đợi ở Linh Hoa cắt nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác khác quan tâm. Tống Nhân nhìn tin tức. Suy nghĩ một chút nói. Lão Sư. Mặc dù ta không biết rõ làm sao chuyện. Nhưng tư không tiền bối. Thật có thể giá trị phải tin tưởng ấy ư. Dù sao mấy thập niên. Vạn nhất tiểu lão nói Người lò âu ta biết Là nhân cũng sẽ thay đổi chớ đừng nói ở đó sáng trong hoàn cảnh Về phần sẽ biến thành như thế nào Không ai nói rõ được Hết thảy xem thiên ý đi Còn có lão sư Ta ở yêu vực đụng phải mạc thiên hành Chúc diệp cùng nguyệt thiền các loại cường giả siêu cấp Bọn họ và yêu tộc chính diện giang lên Ta trốn lúc đi tư không tiền bối còn cho chúng ta ngăn cản mạc thiên hành bây giờ sinh tử ta cụ thể không biết chính là lo lắng đối với ngươi kế hoạch có ảnh hưởng tống nhân bổ sung nói quả nhiên tiểu lão nhất thời vội nói nhanh cặn kẽ nói nghe một chút tống nhân không thể làm gì khác hơn là đem chính mình bị hỏa toan yêu hoàng mang đi long thủ sơn một ít chuyện nói ra thật lâu sau tiểu lão bên kia cười khổ một hồi Thật là không có nghĩ đến Bọn họ lại xuất thủ Hẳn là đi dò xét Bây giờ yêu thần võng cùng thiên đạo võng hai người va chạm mở đi ra một mảnh hay bất kể khu không người ở khu vực Yêu thần võng suốt cuộc vẫn bị bọn họ coi trọng Bất quá ngươi có thể từ chúc diệt thủ hạ thoát được tánh mạng Đây là lão sư có lỗi với ngươi Cho ngươi người lâm vào hiểm cảnh Bất quá ngươi đối kháng Vạn nhất bị bọn họ phát hiện ngươi có thể ở yêu tục cùng nhân tục hai người chuyển hóa. Đây mới thực sự là phiền toái Bất quá sẽ không có chuyện gì. Tư không tất độ so với mạc thiên hành. Nhưng là không kém một chút nào. Tên kia am hiểu nhất chính là giả heo ăn thịt hổ. huống chi là không phải còn có còn lại yêu tục ở chung quanh giúp đỡ à. Nghe xong tiểu lão lời nói tống nhân cũng yên tâm lại. Được rồi. Một đường chú ý an toàn Về phần là nghĩ hồi linh hoa cắt hay lại là loạn thần hải Ngươi tự xem làm đi Tửu lão nói Tống nhân đóng cửa lão sư nói chuyện phiếm không Tiến vào thiên địa võng chủ giao diện Đúng như dự đoán Phát hiện nhiều hơn trống giống địa phương Cái này thì giống như một cái toàn bộ bình website Đột nhiên bên bờ một góc nhỏ không hoàn chỉnh Không cân đối Có chút bức từ cưỡng bách chứng sáng vẻ. Tống nhân thần thức muốn xông vào căn bản không được. Yêu tộc yêu thần võng lợi hại như vậy sao? Lúc này mới hơn 50 năm thời gian. Lại có thể cùng xuất hiện hơn 2.000 năm thiên địa võng bắt đầu giao phong. Đây thật là một tôn yêu đế cùng thượng cổ yêu thần lấy ra ngoạn ý nhi tống nhân nhất thời cảm thấy sự tình tựa hồ là không phải đơn giản như vậy. Một phen dò xét không có kết quả sau tống nhân là cho Tô Ấu Phi phát tới tin tức. Làm gì chứ khổ, phỏng trừng thẳng nam nói chuyện phiếm câu nói đầu tiên đều như vậy. Rất nhanh. Tô Ấu Phi trở về phục tin tức tới. Rốt cuộc chịu hồi phục. Biến mất lâu như vậy. Bây giờ ta ở bên ngoài đâu rồi. Nhanh du lịch đến cửa vương thành rồi. Ngươi thì sao tống nhân suy nghĩ một chút. Nhất thời cười hắc hắc. Ai? Đừng nói nữa Ta mới vừa bị Hoàng Triều biên cảnh đổi chấp pháp bên kia bắt Cha hỏi một tháng Chết xong khẩu cung mới thả ra Tô Ấu Phi nhất thời vừa căng thẳng Thế nào ngươi cấu kết yêu tục Tống Nhân nói Bởi vì ta dính liếu thích ngươi à bên kia Tô Ấu Phi Nhất thời thân thể cứng mắt Mặt đỏ lên Ngươi Ngươi nói bậy bạ gì đó Tống Nhân cũng có chút khẩn trương Lúc trước hai người quan hệ một mực không nói toạc, Nhưng là lần này trải qua nguy cơ sinh tử Lại đang yêu tục đi dạo một vòng Tống Nhân cũng không biết thế nào Ở thấy Tô Ấu Phi trả lời tin tức sau Tới một câu như vậy Bất quá tên đã lắp vào cung không phát không được Tiếp tục nói Còn nói trải qua điều tra Ta thích nhất sự tình chính là tìm người nói chuyện phiếm Thật lâu sau Tô Ấu Phi trả lời, biến mất một đoạn thời gian, lúc nào miệng nghèo như vậy rồi. Thấy có triển vọng, Tống Nhân lần nữa nói: "Cái này không oan uổng ta sao? Ta lập tức trở mặt tại chỗ, thiếu chút nữa cùng đội chấp pháp làm." Tô Ấu Phi nhìn quang bản thượng tự, tâm lý đột nhiên một trận thất lạc. "Ngươi, trở mặt Tống Nhân, phải trở mặt. Bọn họ oan uổng ta à?" Ta rõ ràng thích nhất chính là mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn đến ngươi. Vậy có thể giới hạn với nói chuyện phiếm. Tô Ấu Phi nhất thời cười, ta bận rộn đi. Tống Nhân cười hắc hắc, nhìn xa xa. cẩu Vương Thành ấy ư. Cũng đã lâu không hồi mai hoa thư ốt rồi. Vừa vặn lại lần nữa bình tĩnh lại. Thật tốt đổi mới nho đảo rồi. Về phần linh hoa các. Chứ không trở về. Lần này nho đảo. Ta muốn lấy được tốt thành tích. Trước đó chưa từng có tốt thành tích tống nhân nói thầm. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 250 chi tử hoa mùi vị cỡ vương thành. Là dần dạ hoàng hướng lập tức bây giờ hoàng chủ. Hạ chỉ lam cha hạ anh. Năm đó cùng trải qua sinh nhật tử hảo huyên để khắc họ vương vũ hoàng thành trì. Mà dạng thành trì suốt có cỡ tòa kích thước đứng sau kinh đô. Ngày đó ở Thiên Ma Hải Lúc Tống Nhân đi theo tiểu lão đi trước Từ nhất Vương Thành đến cửa Vương Thành trẻ tuổi môn nhưng là cũng từng thấy Dĩ nhiên Cũng có một chút chưa có tới Hoặc có lẽ là người nhà cố ý ẩn nút Ngày xưa Tống Nhân ở bình tĩnh lại Đổi mới đăng lên nho đảo lúc Ngay tại cửa Vương Thành Mai Hoa Thư ốt Cùng thừa kế phòng sách đường tiểu ức Còn có cửa đón khách bát ca Đồng thời vượt qua nhất đoạn dễ dàng vui vẻ thời gian. Cũng làm quen cỡ vương thành vũ hoàng trưởng tử vũ thiên vũ cùng trưởng nữ vũ anh. Dĩ nhiên. Còn có hạ chỉ lam cùng pha mập. Cũng không biết khoảng thời gian này không thấy. Vũ thiên vũ còn thích trang nho người bộ dáng sao coi như. Hắn vẫn chính mình bướng bỉnh phen đây. Làm tống nhân lần nữa đứng ở trước mặt mai hoa thư ốp. Nhìn sửa sang lần nữa quá môn mặt. Một trận thổn thức Lần trước rời đi Còn là một vị đế văn vấn lạc tiểu lão dẫn hắn đi thiên ma hải lúc đây Đường tiểu ấp là coi hắn là làm thân đại ca Lúc gần đi còn không nỡ bỏ Chính mình đáp ứng có thời gian thì trở lại Không nghĩ tới lại nhanh như vậy Theo tống nhân một cước đạp nhập môn hàm lúc Cái kia tiểu bát lập tức liền nhận ra tống nhân Nhất thời huyệt huyệt vỗ cánh Trở về rồi Trở lại là hoan nghênh treo quang lâm Ngươi tại sao lại loạn quát lên Đường tiểu ấp chính lau chùi từng hàng Từ bởi vì có vũ thiên vũ lời nói sau Hắn này mai hoa thư ốt cũng có thể buôn bán một ít sách vở Mà không bị truy cứu trách nhiệm cùng báo bị Hắn biết Đây đều là xem ở tống đại ca mặt mũi Hơn nữa hắn cũng thay đổi ngày xưa lười biếng Mỗi ngày đều ở thanh tẩy đâu rồi Cho người có học một loại sạch sẽ chỉnh tề đi học hoàn cảnh Dối một cách đầu liền thấy cười híp mắt Đang ở treo chọc tiểu bát tống nhân Nước mắt thoáng cái rơi xuống Tống đại ca, ngươi trở lại Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ trở lại Tống nhân lần nữa trở lại mai hoa thư ốt Ở hay lại là lão phòng lúc này Hết thảy đều là quen thuộc như vậy Thậm chí ghia trương gần cửa sổ bàn cũng bị đường tiểu ấp giữ lại, không để cho bất luận kẻ nào đụng chạm. Bởi vì tống nhân trước liên quan tới nho đảo thi tử giám định cùng sách vỡ buôn bán. Để cho rất nhiều người cũng lưu luyến ở chỗ này. Thậm chí tốt hơn một chút nhân còn phát hiện một ít lão sách vở. Tóm lại, bây giờ mai hoa thư ốt mỗi ngày lượng giao dịch coi như không tệ. Thậm chí khách nhân so với một ít còn lại thư điếm còn phải hồng hỏa đây. Cho nên một ít khách nhân ở cha tìm sách vở lúc. Tổng hội tìm chút cháu ngồi xuống tới lật xem. Nhưng chỉ cần có người ngồi xuống. Đường tiểu ấp cũng sẽ lập tức nhắc nhở để cho đổi một chút. Sau đó tỉ mỉ lao chùi. Cách bàn này thay đổi cuộc đời hắn đường là tinh thần hắn nơi. Cho nên, làm ngày thứ hai Tống Nhân lần nữa ngồi ở đây chương quen thuộc trước bàn, có loại không nói ra bừng tỉnh. Tống Đại ca, lần này sẽ đến không đi chứ. Đường tiểu ấp cười hì hì lại gần, liền với tâm cũng lớn định đứng lên. Tống Nhân gật đầu một cái. Hẳn sẽ ở một thời gian ngắn. Cùng thường ngày. Không cần phải để ý đến ta. Nhìn. Có khách nhân tới. Đường tiểu ấp suối một cách đầu, liền thấy một. Cái hoàng y nữ tử, khoác một cái hộp cơm chính nở nụ cười hướng nơi đây tới, nhất thời cười hắc hắc. Tống nhân thấy vậy, cũng là nhìn kỹ lại, cười một tiếng, người tốt, thật lời hại a Đường tiểu ấp vẻ mặt ngượng ngùng. Cái này còn nhiều lắm khuy đại ca ngươi thì sao? Nếu không, ta nhất định vẫn còn ở ngồi ăn rồi chờ chết. Nàng kêu Ngọc Linh. Nhà cũng là mở thư điếm. Lần trước có người ở nhà nàng mua sách. Không có Nghe nói chỗ này của ta có một ít lão thư Cho nên đến tìm Hơn nữa tìm được Thường xuyên qua lại Liền Liền Trong giọng nói cái kia kêu Ngọc Linh nữ tử liền khoát hộp cơm tiến vào tiểu ấp ca ăn cơm ác Nhân đi nơi nào Lần này ta mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất cá nướng Ngươi lần trước không phải nói yêu thích ta làm ấy ư Cho nên Ồ, oh, có khách nhân à Ngọc Linh lấy ra thêm vài bàn nóng hổi thức ăn Vừa quay đầu liền thấy đường tiểu ức đứng ở gần cửa sổ ngồi trước vì một bên Còn có một người ngồi ở trên bàn kia Chính nhất mặt nụ cười nhìn nàng Rất nhanh Ngọc Linh chính là ngây ngẩn Bởi vì cái bàn kia Tiểu ức ca phải không để cho bất luận kẻ nào đụng chạm. Hôm nay xảy ra chuyện gì nàng mới vừa đi hai bước Càng thêm cảm thấy Tống Nhân quen thuộc. Trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Một tay bịt miệng. Đầy mắt khiếp sợ. Tiểu. Tiểu ức ca không có nói láo. Nguyên lai like đại ca hắn thật là âm nhạc trên mạng tài tử Tống dục, Càng là vĩnh hàng quang ảnh võng bên trên. Để nhất bộ chu tiên vai nam chính. Trời mới biết lúc ấy nhìn để nhất bộ phim bộ. Là có nhiều thích bên trong mỗi một vai. Nhất là diễn viên chính Trương Tiểu phàm cùng nữ chủ Bích Giao. Bất quá hai năm qua, vĩnh hàng quang ảnh võng bên trên phim bộ đã hiện ra rồi trên trăm bộ. Thậm chí cách mấy ngày thì có một bộ phim bộ ớn vẫn nhi sinh. Về phần đại minh tinh, càng là không đức trương đổi cùng đào thải. Nhưng là khi năm chấn động một thời thứ nhất ăn con cua phim bộ chu tiên toàn thể nhân vật. Đến bây giờ đều không cách nào để cho người ta quên. Lúc trước tiểu ức ca nói thời điểm. Nàng là không tin. Không nghĩ tới có một ngày. Thần tượng cứ như vậy ngồi ở trước mặt mình. Đường tiểu ức thấy Ngọc Linh như vậy mừng đến chảy nước mắt ánh mắt. Cười ha hà tới. Kéo Ngọc Linh đi tới trước mặt Tống Nhân. Tống Tống Đại ca được, Ngọc Linh ấp uống còn là có chút khó tin. Tống Nhân là thực sự thay tiểu ức vui vẻ. Ngọc Linh muội muội đúng không? Thật hân hạnh gặp ngươi. Sau này nếu như tiểu ấp khi dễ ngươi Chỉ để ý nói cho ta biết Ta xả giận cho ngươi Ngọc Linh thấy tống nhân không có một chút trên mạng lời đồn đãi minh tinh cái xá Nhất thời cười Nhìn tiểu ấp đầy mắt thương yêu Rồi sau đó gật đầu một cái Tốt tống đại ca Nếu là hắn dám khi dễ ta Ta sẽ để cho đại ca giúp ta làm chủ Ta kia dám khi dễ ngươi à Trước khác trò chuyện, vừa vặn chúc ta cũng không ăn cơm, nhanh đem thức ăn lấy tới, ngay tại cách bàn này bên trên ăn. Ồ ồ ồ, thật tốt. Ngọc Linh vội vàng xoay người cùng tiểu ấp đem thức ăn từng cách bưng tới. Mỗi người cũng lộ ra thật cao hứng. Huyên trưởng như cha tống nhân thay đổi cấu phước đường tiểu ấp. Đường tiểu ấp cũng là phi thường kính trọng tống nhân. Ngã một bầu rượu cung cung kính kính đưa tới đúa đảo làm cho Tống Nhân thật xin lỗi. Tống Nhân cầm đúa lên. Vừa muốn nếm thử một chút Ngọc Linh muội tử tay nghề như thế nào lúc. Đột nhiên tâm thần động một cái. Rồi sau đó vẻ mặt nồ cười. Tiểu ấp. Ngọc Linh. Không biết có thể hay không lại mời một người. Chúng ta chung nhau ăn cơm đây đường Tiểu ấp cùng Ngọc Linh dĩ nhiên không ý kiến. Đương nhiên là có thể. Đại ca bằng hữu liền là bằng hữu của chúng ta. Bất quá thức ăn sắn còn nóng ăn. Đại ca ngươi muốn mời người ở nơi nào đường tiểu ấp nói. Tống nhân trực tiếp đứng dậy đi tới thư trước cửa phòng. Lui tới trong làn sóng người, một tên bạch y nữ tử nhẹ nhàng săn bên tai tóc đen cười nhìn hắn. Trong không khí tựa hồ có chi tử hoa mùi vị. Tống nhân cứ như vậy đứng ở cửa cười khúc khích. Hiếu kỳ từ phía sau tới đường tiểu ấp cùng Ngọc Linh ở thấy cô bé kia lúc từng cách lập tức khiếp sợ che miệng. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 251 lần nữa đổi mới nho đảo trí thánh tô ấu phi nụ cười. Giống như chi tử hoa như vậy. Thấm vào ruột gan cùng mê luyến. Tống nhân nụ cười giống như một kẻ ngu si. Nếu như là không phải còn có chút không dám tin tưởng. Đụng một cách tống nhân đường tiểu ấp. Hắn phỏng chừng sẽ còn tiếp tục cười một cách đi. Dù sao mấy ngày trước mới bắt đầu trêu đùa. Cũng từ từ đi nói toạc hắn tâm ý. Cũng cho nàng giữ lại tin tức. Mình sẽ ở cửa vương thành mai hoa thư ốt đợi nàng. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tống nhân nhanh đi ra ngoài. Nhìn tử biệt hơn hai tháng tô ấu phi. Càng xinh đẹp hơn cùng Mỹ lệ làm rung động lòng người. Mà là bởi vì trên người hai tôn thần chi chi tấm. Khiến cho nàng làm cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Hơn nữa nàng như vậy xinh đẹp. Càng khiến người ta tự đi tàm uế. Đương nhiên Tống Nhân ra mặt dày. Những cảm giác này đối với hắn mà nói đỉnh cây sắm. Ở Tô Ấu Phi còn chưa kịp phản ứng. Tống Nhân một cái sắt tay nàng. Sau đó xoay người lại. Nhìn cửa trợn mắt liếu lưới đường tiểu ấp cùng Ngọc Linh. Cười ha hà nói. Ta mời nhân chính là nàng. Tô Ấu Phi không dám tin cảm thủ tay mình bị một người nam tử cầm còn có chút không phản ứng kịp. Ngươi. Ngươi tại sao như vậy sắc mặt của nàng đỏ lên. Muốn rút ra. Nhưng chẳng biết tại sao. Lại chậm chạp không còn khí lực đi buông ra. Thậm chí. Thậm chí còn có điểm hơi vui vẻ. Tống nhân tim càng là bịch bịch nhảy. Cô gái nương tay mềm mại. Rất trơn nhẵn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được Tô Ấu Phi khẩn trương. Nhưng là hôm nay thừa dịp đường tiểu ấp hai cái miệng nhỏ ở bỏ qua cơ hội này cũng chưa có. Đợi rồi ba giây sau. Tống Nhân không cảm nhận được Tô Ấu Phi mãnh liệt kháng cự. Tâm lý hoan hỉ rất. Trực tiếp kéo nàng đi vào trong nhà. Tô Ấu Phi suy nghĩ vo vè. Cứ như vậy bị hắn kéo đi vào. Rồi sau đó khóe miệng không để lại dấu vết lộ ra một vệt mảnh nhỏ khẽ cười. Tầng này cửa sổ, rốt cuộc thì bị chiếm cứ rồi quyền chủ động Tống Nhân cho xuyên phá rồi. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Thêm chén đũa à? Tống Nhân đi tới trước cửa. Đường tiểu ấp hai còn có chút không dám tin tưởng. Biết sao âm nhạc tài tử Tô Ấu Phi hai người bọn họ lúc nào tốt hơn tử thiên âm sơn giao lưu hội bắt đầu sau. Cách này nít nêm kêu a giao tô ấu phi tài nữ. Lần đầu lộ diện. Không biết để cho bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt hồn khiên mộng nhiễu Sau đó chu tiên đóng vai bích giao. Càng là hút phen vô số. Thành đông đảo thanh niên cùng nữ thanh niên thần tượng. Nhưng là. Bao nhiêu người muốn tìm kiếm nàng tung tích mà không phải. Cũng có một ít người lời đồn đãi. Nhà nàng ở loạn thần hải. Một số người nghe qua, một số người căn bản không biết, đem sưng là trên biển tiên sơn, nhân ra là tiên nữ Nhưng hôm nay, nàng cứ như vậy xuất hiện ở nơi này còn bị Tống Đại ca cho nắm chặt tay Má ơi, Đại ca ngưu Đại Phát Giờ phút này đối mặt Tống Nhân tựa như cười mà không phải cười câu hỏi Đường tiểu ấp lập tức tinh thần phục hồi lại Vội vàng kéo Ngọc Linh hướng bên cạnh vừa đứng Được Chị dâu mau mời vào tô ấu phi mặt càng đỏ hơn. Ai? Ai là của ngươi chị dâu? Tô ấu phi ập uốn, muốn giải bày đều cảm giác vô lực lợi hại. Thật sự là hôm nay tống nhân cử động quá nhanh, nhanh cho nàng liền chuẩn bị trong lòng cũng không có. Người này tuyệt đối là có sự mưu, mấy ngày trước văn tử trêu đùa, nhất định là vì hôm nay làm kế hoạch. Phi! Dây cổ kéo tô ấu phi dựa vào bên cạnh mình ngồi xuống. Ngọc Linh cúng thật nhanh thêm nữa một bộ chém đũa. Đường tiểu ấp càng là đóng phòng sách môn. Phủ lên tạm ngừng buôn bán bảng hiệu. Theo ngồi xuống chỗ của mình, nhất thời an tính rất. Phủ còn có chút tiểu lưu túng. Tống nhân là không có vấn đề cực kỳ giống tình nhân ăn cơm cho tô ấu phi gắp thức ăn, lộ hàm răng trắng. Ngọc Linh mùi tử tay nghề rất tốt, ngươi nếm thử một chút. Tô ấu phi nhìn bị nắm tay trái đột nhiên cười. Ta là không phải thuận tay trái. Tống nhân nhìn một cái, mặt đỏ lên, vội vàng buông ra. Thật là trơn, không nỡ bỏ a, bất quá, sau này có cơ hội. Tô ấu phi cầm đũa lên, nếm thử một miếng, rồi sau đó lập tức gật đầu một cái, thật là thơm. Ngọc Linh cùng đường tiểu ấp cũng buông lòng cười. Chị dâu, ngươi nếm thử một chút cách này. Cách này ngư nhưng là Ngọc Linh sở trường thức ăn ngon đúng nha đúng nha chỉ sâu ta cái này là tổ truyền tay nghề ngài nếm thử một chút nhìn đường tiểu ấp cùng ngọc linh lập tức sinh động chen lấn cho tô ấu phi gắp thức ăn một bên tống nhân nhìn gương mặt đỏ bừng tô ấu phi ánh mắt đối đường tiểu ấp hai người tràn đầy đáng khen này trở công vô địch vào buổi chư mai hoa thư ốt lần nữa buôn bán hết thảy như thường tựa hồ cũng không có tận lực tạo cái loại này không khí lung túng Đường tiểu ấp cùng Ngọc Linh ở quầy ra tiếp đãi khách nhân. Tống nhân ngồi ở trước bàn. Như cũ viết lúc ấy còn có mấy cái thi từ không làm ra tới thưởng tích. Đợi một hồi được rồi lời nói. Do đường tiểu ấp in. Bán cho những người khác. Cùng ban đầu như thế. Tô Ấu Phi cũng khôi phục bình thường. Một thân bạch y tung bay. Nhìn tống nhân cầu trèo tự đắc tự có đại đại cải tiến. Nhìn hắn đối bây giờ nho đảo phân tích. Gật đầu một cái. Cảm giác rất lợi hại. Một bài mà xong. Tô Ấu Phi khẽ cười. Rất có thấy a. So với ta ở trên mạng nhìn. Người khác thường tích phân tích càng có cảm giác. Ngươi nên học làm. Mà là không phải âm nhạc khối này. Mặc dù âm nhạc ngươi lợi hại hơn. Tống nhân nhẹ phun một ngụm tức. Để bút xuống. Đều là viết vớ vẩn. Gần đây trải qua một ít chuyện tâm cảnh bất bình ở nơi này tính tâm tính tâm có thể ngươi giúp nam hoàng gia gia đem đánh xuyên hoang cổ bộ phận sau hoàn chỉnh viết ra rồi càng là đi ra hình người thần chi nam hoàng gia gia đến bây giờ cũng còn ghi nhớ đến ngươi thì sao ngươi thực hiện hắn cả đời thật sự muốn theo đuổi vinh dự càng là đã cứu ta nếu như có nam hoàng gia gia vị này thánh nhân văn tác gia hướng dẫn Hơn nữa loạn thần hải tài nguyên. Ngươi nhất định sẽ càng xuất sắc hơn. Tô Ấu Phi ngồi tại đối diện nói. Tống Nhân nên nói như thế nào? Nói thực ra ta đã có tác ra tài khoản rồi hả cái này. Hắn còn chưa chuẩn bị song hướng. Tô Ấu Phi giải thích mà là đánh mở thiên địa võng tiến vào nho đảo khu tinh phẩm. Thấy Tống Nhân nhìn quyển này bây giờ nóng bỏng nhất mà thưởng thích Nguyên hay lại là nhân gia thi tử. Biết Tống Nhân không muốn nói chuyện nhiều. Thở dài một cái. Cũng ngồi xuống mở ra Internet. Cha Tô Dương Hiên phát tới tin tức, hỏi nàng vị trí cùng mỗi ngày bình an, hôm nay còn không có trả lời đây. Tống Nhân không để lại dấu vết nhìn một cách ngồi tại đối diện Tô Ấu Phi. Tâm lý một trận vui vẻ. Giống như làm chuyện nào đó không có bị phát hiện một dạng rồi sau đó nhìn về phía chỗ bình luận chuyện. Lần này có phải hay không là quá lâu điểm Cũng đắt hơn 2 tháng Sẽ không thái giám đi nói càn Người khác có lẽ có khả năng Nhưng vị này quyển sách kia thái giám quá Đúng vậy Trong này mỗi một bài thơ từ cũng có thể nói tinh phẩm Yêu cầu tinh vi tỉ mỉ cùng phát hết ấp Nội dung cốt truyện càng là trọng yếu nhất Ngươi cho rằng là viết bạch thoại văn cùng dài dòng văn tử đây Không nói trước những thứ này. Hôm nay bình thường đánh thẻ nhắn lại. Hôm nay có người hay không thảo luận. Phương vận lần này thi đình sẽ làm ra như thế nào thi tử ta cảm thấy phải là chiến thơ đi. Thực ra ta thật tò mò. Nếu như làm ra tới chiến thơ. Nên có như thế nào khí phách nhìn dù là bởi vì ở yêu vực. Không cảm giác được thiên đạo võng. Mà không cách nào đổi mới nho đạo. Đến bây giờ còn nhân khí nhộn nhịp. Mỗi ngày mấy chục ngàn người ái mộ trung thành đúng giờ đánh thẻ. Tống Nhân cũng biết. Nho đạo đến đến tiếp sau này càng ngày sẽ càng hỏa. Hôm nay, liền cẩn thận hỏa một đi. Tống Nhân đóng nhìn thấy hóa giao diện. Sau đó nhắm mắt lại. Mở ra hư màu sắc tự vệ logo. Bắt đầu lấy tâm thần vì mặt viết đổi mới. Mà hồi phục xong rồi Tô Dương hiên tin tức Tô Ấu Phi. Thấy tống nhân như vậy dáng vẻ. Khả năng đang suy nghĩ âm nhạc hối này đi. Liền nhẹ nhàng đứng dậy. Đi tới đường tiểu ấp bên cạnh. Hắn ở đâu ở há Chị dâu. Ngay tại cửa tiệm phía sau. Phòng hắn có chút loạn. Không quét dọn. Ta đây liền dẫn ngươi đi. Ngọc Linh. Cầm dụng cụ quét dọn. Đường tiểu ấp vội vàng nói. Tô ấu phi mặt đỏ lên ai nói phải cho hắn quét dọn phòng từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười ba chương hai trăm năm mươi hai chương hồi thương trọng vĩnh đổi mới đương kim nho đạo chí thánh bây giờ đang ở linh thư võng bên trên các ngươi không biết là có nhiều hỏa dựa theo tống nhân kiến thức mà nói quyển này nho đạo lưu là kết hợp sử ký xuân thụ thi hình sở tử luận ngữ mạnh tử Toàn đường thi vân vân, rất nhiều cổ điển sách vở, dung hợp ta hoa hạ, trên dưới năm ngàn năm chỗ tinh hoa, cũng lấy một loại loại khác đề tài ở trong sách phát huy tinh tế. Không nói xa cách tự nho đạo đột nhiên xuất hiện tới nay, đến bây giờ dừng càng 2 tháng, không có một quyển có thể bắt trước mà ra, thậm chí ngay cả bắt trước vết tích cũng không có, cố sự có lẽ có thể dựa theo như vậy đi viết. Nhưng là thiệp cập đến đủ loại kinh điển thi từ khúc phú vân vân. Dù là vắt hết ớt, ngươi có thể làm ra một lượng thủ chính là cao nữa là. Chớ nói chi là lấy văn chương như vậy liên tục đổi mới mấy chục vạn chữ. Dù là tống nhân bởi vì đi yêu vực, không cảm ứng được thiên đạo võng mà không có đổi mới. Đến bây giờ mỗi thiên thư đánh giá khu sống động lượng cùng đánh thẻ lượng. Vẫn là toàn bộ lưới hạng nhất. Lại chính là bởi vì ngừng có chương mới. Càng là hấp dẫn người càng ngày cũng nhiều. Giống như một loại rượu trần cất hồi lâu càng thơm tho mê người. Hơn nữa quyển sách này còn có một cái điểm đặc sắc. Chính là các độc giả vĩnh viễn không biết. Sẽ xuất hiện như thế nào đỉnh phong thi từ, Mỗi một ngày đều là một loại mong đợi cùng tò mò. Trong sách càng là phô bày bọn họ văn nhân một loại muốn có thần chi cùng thần vật mà không được hướng hướng thất phu giận dữ chảy máu năm bước thư sinh giận dữ thiên quân lật đổ ta có nhất bút có thể kháng cự trăm vạn hùng binh có lẽ tống nhân đều đánh giá thấp mọi người đối quyển sách này kỳ vọng cũng là trước mắt không sai biệt cho lắm thấp nhất một quyển sách tỉ như tiếu hách chính là nho đạo người ái mộ trung thành đang không có đổi mới trong mấy ngày nay mỗi ngày đúng giờ đánh thẻ Nếu như có người khác nghi ngờ Hắn cũng sẽ căn cứ từ mình đối với huyền sách nhận xét Cho không hiểu nhân giải thích Mỗi nhiều bạn đọc so với hắn ai cũng vui vẻ Thậm chí còn lúc không có ai tổ chức tốt hơn một chút thi từ biết Đúng rồi Hắn còn có một cái thân phận Chính là điểm mặt lâu thiếu đông chủ Lần trước chính là hắn toàn lực thúc đẩy kinh đô bên kia Điểm mặt lâu thi từ diễn đàn biết cũng thông qua quan hệ từ biên cảnh nơi đó làm tới một con biết làm thi từ chư yêu trận kia thi từ nhưng là chân chính giới quý tộc tử nơi tổ họp cũng mời tới một cái bách thế tác gia văn tiên sinh khi trọng tài trận kia thi từ biết nhưng là lấy được không ít thơ hay từ nhất là nữ giả nam trang hạ chỉ lam hoàng triều công chúa trở thành chân chính tiêu điểm cũng giành được tiền thưởng hắn dĩ nhiên biết Một mực đợi ở hạ chỉ lam bên người người thiếu niên kia Mới thật sự là cao thủ Nhưng bởi vì hạ chỉ lam bên người có tốt mấy đạo khí tức một mực âm thầm bảo vệ Vốn là muốn đợi chút đi qua Không nghĩ tới ở mang đi đầu heo kia yêu hậu Người thiếu niên kia tựa ra rồi kinh đô, Rồi sau đó bay nhanh rời đi rồi Sau lưng càng là có hoàng triều táng hồn tốc chú đóng hai vị thống lính vạn sĩ phong Hoàng hằng đuổi theo Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng chỉ tốt buông tha truy xét để cho hắn rất là tiếc nuối. Bất quá có thể thấy nhiều người như vậy thích thi tử. Hắn vẫn là rất cao hứng. liền biết rõ mình cố gắng không có uổng phí. Nay thiên chiếu thường tới đánh thẻ. Nhìn một chút có người hay không mắng. Nếu không. Lấy hắn thủ đoạn. Ước chiến đi ra xếp chết người nha. Nhưng là. Ngay tại hắn theo thói quen đổi mới sau. Đột nhiên. Hơn hai tháng không biến hóa trương hồi. Xuất hiện trương. Thương trọng vĩnh. Hắn cho là mình hoa mắt, lại lần nữa đổi mới một chút, lại thêm ra tới hai trương, phê bình cùng thiện nữ u hồn. Ta đi đổi mới. Giờ khắc này hắn kích động đến gì thường. Thậm chí tại hắn chuẩn bị lại đổi mới một lần lúc. Nho đảo chỗ bình luận chuyện thoáng cái tràn vào sắp tới 10 vạn người lưu lượng. Không biết bao nhiêu người nghe được tin tức đổi mới. Tất cả đều tiến vào. Về phần còn lại, trước bất kể tiếu hách vội vàng mở ra đi xem. Sau nửa giờ, tiếu hách chưa thỏa mãn từng chữ từng chữ học xong đối với càng bội phục đầu dạp xuống đất. Không nói xa cách một cách thương trọng vĩnh. Lấy ưu mỹ sâu sắc văn ngôn văn gia nhập bản này trong chuyện càng làm cho người ta khải định, chúng ta coi như thiên phú cao hơn nữa. Nếu như bởi vì cha không để học mà cuối cùng mẫn nhiên mọi người, trở nên bình thường không có gì lạ. Cảnh báo ý bộc lộ trong lời nói, bây giờ lại có bao nhiêu người đều là trọng vĩnh a. Cũng vì như hắn, sau lưng có lớn như vậy tài lực cùng thế lực, chân chính bây giờ trở nên lười biếng. Thật tốt a. Đắm chìm thời gian dài như vậy, Vừa ra tới liền làm cho người ta tốt như vậy chương hồi Giá trị à vô số người ở xem xong chương mới sau Từng cái khen không rước miệng Cũng nghĩ lại hồi lâu Thậm chí một ít văn đàn các đại lão Lập tức đem thương trọng vĩnh hái làm bản sao Cho những thứ kia cả ngày cười đùa chơi đùa các phản bối đưa đi Còn lại lời nói ta không nói nhiều Giờ khắc này Đổi mới Trực tiếp thành lưới thỉnh sự rồi Để cho một ít có phải hay không là tao ngộ yêu tục đánh lén mà chết tin nhảm Không đánh tự thua Mai hoa thử ốp Tống nhân thở dài ra một hơi Hắn liên tiếp đổi mới mười chương mới ngừng lại Ở sau đó một đoạn thời gian Hắn chuẩn bị mỗi ngày bạo nổ càng Thật tốt đem nho đạo đẩy tới một cách độ cao Cũng là hiếu kỳ Nhìn có thể đi đến như thế nào thành tựu Duy nhất bạo nổ càng nhiều như vậy Hắn thoải mái, các độc giả cũng nhìn thoải mái. Chừng mắt nhìn. Tô ấu phi đã không thấy. Nghe phía sau tựa hồ có quét dọn vệ sinh thanh âm. Tống nhân đứng dậy tới. Mới vừa muốn đi xem một chút. Đi vào cửa rồi hai người. Chính là Vũ Thiên Vũ cùng Vũ Anh. Tiểu ức. Tiểu ức. Đi chết ở đâu rồi? Mỗi lần đi vào uống miếng trà đều không nhân. Càng ngày càng không đáng tin cậy vũ thiên vũ như cũ một thân nho y ăn mặc lộ ra rất tùy tính thân biên muội muội vũ anh lắc đầu cả cha là cho ngươi tuần tra lãnh địa là không phải lão nghỉ ngơi còn lão bắt một nhà họa họa phía sau hai cái chú bắt nhưng là dám thì ngươi thì sao ta mất kể ai phải thừa kế này cuộc diện rối rắm một người quá không tốt sao ngươi liền hoàn toàn có thể Đến thời điểm chiêu một cách đến cửa con rể cũng rất tốt Hơn nữa mai hoa thư ốt bên này ta đợi thoải mái Vũ Thiên Vũ một thân to con cơ bắp, Bổ nho y Lộ ra lôi thôi lích thích Dù sao cha Vũ Hoàng nhưng là thi triển đại đao Cũng đem khí lực cùng võ học từ nhỏ đã giao cho Vũ Thiên Vũ Hai người tưởng như quen đi vào Không thấy đường tiểu ấp. Sau đó vừa quay đầu Liên thấy dựa vào ở trước cửa sổ Chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn chằm chằm Tống Nhân Vũ Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng Vũ Anh nhất thời hét lên một tiếng Tống Đại Ca à Thật là Tống Đại Ca Người chừng nào thì tới Vũ Anh nhưng là Tống Nhân fan Từ ban đầu lần đầu tiên thấy cứ như vậy Âm nhạc lưới Phim bộ tất cả là như thế Sau đó càng là ở Thiên Ma Hải Tống nhân tài khí cao. Trực bức thánh nhân văn tác xa. Đến bây giờ kia muôn người chú ý cảnh tượng. Cũng ở lại trong ốc nàng. Lấy được bí cảnh căn nguyên sau. Hắn bị hạ chỉ lam mời tới hoàng triều bên kia. Mặc dù cửu vương thành tất cả mọi người đợi ở một cách trên phi thuyền. Nhưng đến mỗi người lãnh địa đều rời đi. Nàng trước còn nghĩ cùng ca ca cùng đi ginh đô tìm tống đại ca đâu rồi. Không nghĩ tới hạ chỉ lam truyền tới tin tức. Nói tống ruột đại ca rời đi. Sau đó cũng không giải quyết được gì. Nhưng không nghĩ tới hôm nay suốt cuộc lại đang quen thuộc địa phương gặp được. Vũ Anh trực tiếp cao hứng liền vọt tới kéo lại tống nhân tay vẻ mặt hoan hỉ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 253 thần chi triệu hoán lệnh tống nhân cũng không nghĩ tới. Vũ Anh cô gái này sẽ lớn gan như vậy đi lên thật hưng, phấn nắm tay hắn, thậm chí bởi vì tống nhân cao nàng một cách đầu, giờ phút này mắt nhìn xuống nàng, có thể thấy nàng trong đôi mắt cao hứng, đây là một loại thấy thần tượng sáng vẻ, nhìn với ngọc linh như thế, vũ thiên vũ cũng là tới, giống vậy cao hứng không dứt, dù sao mấy tháng trước bọn họ còn từng thấy, mình phản xa mập hai người mặt nho y. Tra trộn ở nơi này mai hoa thư ốt bên trong Đi theo nhiều như vậy văn nhân tiến hành trao đổi tâm đắc Tống nhân thi tử giám định cùng buôn bán Nhưng là hấp dẫn tốt hơn một chút chân nhân đây Ngươi chừng nào thì trở lại Vũ Thiên Vũ hỏi Tống nhân nói cũng liền hai ngày này Vũ Thiên Vũ Vậy ngươi cũng quá không có suy nghĩ Nếu đã tới cũng không tới tìm chúng ta Bây giờ cửa vương thành liền anh em chúng ta hay Khỏi phải nói có nhiều nhàm chán. Tống Nhân còn muốn nói nhiều lời khách sáo. Mới vừa rồi Vũ Thiên Vũ trước khi vào cửa rêu rao. Để cho phía sau quét dọn căn phòng đường tiểu ấp các loại nghe. Còn tưởng rằng có khách nhân tới. Liền vội vàng đi ra. Tô Ấu Phi giống vậy bạch y mà ra thấy là Vũ Thiên Vũ cùng Vũ Anh. Hai huynh muội bọn họ nàng đương nhiên là nhận biết. Dù sao đều là một vòng. Hơn nửa lần trước thiên ma hải bí cảnh căn nguyên chuyến đi Bọn họ cũng là đến đến Sau đó nàng đã nhìn thấy vũ anh đứng ở tống nhân bên cạnh cầm thật chặt tay Theo tô ấu vi trông lại tống nhân tâm trợt máy động liền vội vàng xòe ra "Phụ, cái kia tất cả mọi người là người quen đều biết Tống nhân cũng không biết nên nói cái gì đột nhiên cảm thấy tốt lúc tống Vũ thiên vũ hai huyên mùi vẻ mặt khiếp sợ Loạn ma hải Tô Ấu Phi Âm nhạc tài nữ A giao Nàng thế nào từ phía sau đi ra lúc nào đến cửa vương thành phải biết Ngày đó ở thiên ma hải Ngoại trừ tống nhân Là thuộc về nàng tài khí cao nhất Là một cái không phải kỳ nữ tử A Tô Ấu Phi đối mặt vũ thiên vũ hai người Khẽ gật đầu một cái coi như là chào hỏi Trong lúc nhất thời với nhau đều có chút luống túng mới vừa rồi vũ anh dắt tay tống nhân một màn đường tiểu ấp hai người cũng nhìn thấy giờ phút này lặng lẽ lôi kéo ngọc linh lùi ra sau rồi dựa vào cái tình huống này có chút không đúng vô luận là tô ấu Phi hay lại là vũ anh hắn đều không chọc nổi tống đại ca ăn trong chén nhìn trong nồi ngươi cũng quá to gan tự thu xếp ổn thỏa ầm đang lúc này bên ngoài trời trong một tiếng phích lịch đem tại chỗ an tĩnh mấy người tất cả đều giật mình. Tống Nhân cũng là máy động, cái kia, ngươi xem hôm nay như vậy quang đãng thiên, còn sấm đánh, mọi người nếu không. Tống Nhân lời còn chưa nói hết, Tô Ấu Phi vừa sải bước ra ngoài cửa. Vũ Thiên Vũ các loại cũng vậy. Tống Nhân liền vội vàng mà ra. Mới vừa vượt ra khỏi cửa phòng, ở ở chân trời, giống như thiên đạo võng hiện hình thành tựu một dạng xuất hiện một bóng người đó là một cái sáng rực như mặt trời nam tử, thân hình cao lớn, đạt tới hơn mười thước, toàn thân răng đầy màu bạc mảnh nhỏ miếng vảy, như bạc ngân đúc thành mà thành. ở sau thân thể hắn còn có một vòng màu đen thái dương, tản ra u quang, tựa hồ muốn trên trời ánh mặt trời cho thu nạp vào đi. nó thân hình càng là phản phất sung ở trong hư không, mơ hồ không thể nhận ra. Nhưng cặp mắt phong mang tất lộ, hấp thu vào tâm thần, mà ở chung quanh nó, càng có vô hình tràng vực phát ra, tạo thành từng đạo rung động. Rung động bên trong, là đủ loại đá vụn cùng thành thiên thượng vạn vũ khí lơ lửng chầm rãi truyền động, tản ra cường đại khí tức. Có chung lớn tiếng nổ vang lên, như mổ cổ thần trung vang ở trong thiên địa, trước xét đánh ngang tai âm thanh là được. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn chân trời không tưởng tượng nổi một màn. Nhưng tống nhân đám người, lại trước tiên trong đầu hiện ra một cái mấu chốt từ thần chi. Không sai. Giờ phút này, ở chân trời, giống như một tôn khổng lồ thần linh. Là không phải thần chi còn có thể là cái gì. Một tôn hiếm hoi. Trước đây chưa từng thấy hình người thần chi đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa dù gì là. Vị này hình người thần chi xuất ra hiện. Lại có thể để cho đại lục tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Cực kỳ giống thiên đạo võng tinh phẩm thư xét xử. Thần chi. Là một tôn tiềm lực vô hạn sức chiến đấu. Coi như xuất hiện. Cũng chỉ có thể là khu vực tính. Nhưng này tôn thần chi thật là dù gì. Ngắn ngủi chốc lát thiên đạo võng tiêu đề bên trên vô sớ người nhắn lại cùng vỗ xuống hình bởi vì dù là cách nhau trăm lẻ tám ngàn dặm địa phương tất cả đều nhìn thấy giống như cùng một khoảng trời hạ hảo dương minh nguyệt cửa vương thành thành chủ phủ vũ hoàng cõng lấy sau lưng đại đao mà ra mọc như rừng không trung cao mày tự lẩm bẩm lần này phiền phức lớn rồi thiên ma hải loạn thần hải linh hoa cát bách hoa túc thiên âm sơn thiên linh bộ thương thần tục thánh thành tứ đại hoàng triều vô mấy địa phương vô số nhân tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn một màn này một số người nghi ngờ coi như vận dụng thần chi hoàn nhiệm vụ đều là lặng lẽ rất sợ đánh rắn đồng cỏ Hôm nay đây là chuyện gì xảy ra cho tới bây giờ không bái kiến cùng ghi chép quá có như vậy một tôn dược gì thần chi a giận dạ hoàng hướng hoàng chủ Hạ Anh cùng lão hoàng chủ Hạ Cẩn cũng là đi ra, nhìn chân trời một màn. Hạ Anh nói, đây là tư không tất độ một vị khắc hình người thần chi hát xương. Trăm năm trước ở thiên đạo võng thừa nhận, hóa hư vi thực đi ra lúc, đã từng có may mắn gặp qua một lần. Sử gia nhân tộc sau. Có liên quan hắn hết thầy tất cả đều hạ lệnh thủ tiêu Hắn đây là muốn làm gì lão hoàng chủ hạ cẩn nhẹ phun một ngụm tức Như vậy giống chống khua chiêng Nhất định không có chuyện gì tốt Có lẽ là trả thù đi Ta nhớ được hơn một tháng trước Đại ngụy băng ngục chi vương từng tại yêu vực cản xếp hắn Chỉ là bởi vì Long Phu Nhân cùng ngoài ra hai vị yêu tộc đại năng chạy tới cứu trợ Nếu không thật có khả năng mắt sống tin tức này hả anh cũng biết hai vị hình người thần chi trong đó một tôn lần trước ở nam trạc chi địa thánh thành bên kia liên thủ tam tôn thần chi mai phục cái kia có bản lãnh tới đánh ta a không biết dùng rồi cái gì thủ đoạn đem giết chết cũng đem thần chi chi tâm mang cho loạn thần hải cứu tô dương hiên con gái nhưng thế nhân quên Hắn còn có một tôn hình người thần chi, một tôn duy nhất cũng không vận dụng quá thần chi. Đúng là bất quá không nghĩ tới, này tôn thần chi lại có thể giống như thiên đạo võng một dạng lấy như vậy tình cảnh xuất hiện, rất đáng sợ a. Hạ Cẩn Thanh âm ngưng trọng nói, như vậy, hắn suốt cuộc muốn làm gì ở người sở hữu tiếng ông ông chung, chân trời kia tôn xưng là Hắc Dương hình người thần chi. Đột nhiên lấy ra một cái hộp, từ từ mở ra. Bên trong đến một khối nhảy lên giống như tức những màu đen hòn đá. Khi nhìn đến hòn đá kia lúc, Hạ Anh nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Là thần chi triệu hoán lệnh. Bảy ngày trước thiên đạo võng quan phương cửa hàng mới vừa đổi mới đi ra. Rồi sau đó bị thần bí nhân lập tức hối đoái đi thần chi triệu hoán lệnh. Lúc này mới thàm. Hạ Anh không nói hai câu vội vàng cho thánh thành thiên đế các truyền đi tin tức thần chi triệu hoán lệnh từ trước tới nay lần đầu đổi mới bước phát triển mới hình thần vật ban đầu chỉ vội vã nhìn một cái tên còn không có tìm trang tả các loại thánh nhân văn dùng điểm tích lũy hối đoái liền lập tức không thấy nhưng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bị tư không tất đổ cho hối đoái đi nha mà hắc dương thần chi ở lấy ra màu đen kia hòn đá sau Ở mi tấm Có một người chậm rãi nổi lên Là không phải tư không tất đồ còn có thể là ai Khóe miệng của hắn chứa đừng nụ cười Vung tay lên Thần chi tay đem màu đen kia hòn đá lấy ra Cứ như vậy ném xuống Giống như lớn lên theo gió Một lần kia tính thần vật hòn đá nhanh chóng mà sống Gần như trong trước mắt Liền vùng vùng nhô lên Tạo thành chẳng một cái vĩ đại tường Cách mỗi không xa thậm chí còn có một tòa cổ lão cửa đá. Mỗi một tòa cửa đá ngoại trừ to lớn ngoại. Ở phía trên còn có khắc hung thú. Thần cầm các loại đồ. Đều là tựa hồ muốn sống lại hồng hoang sinh linh. Sợ tâm hồn người. Trông rất sống động. Muốn xuyên ra khỏi tường. Đây là cái vườn gì bao gồm tống nhân ở bên trong người sở hữu tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười ba chương hai trăm năm mươi bốn thần chi tự đi bay khỏi tòa này vượt gì màu đen tường cao thật nhanh nhô lên cùng dọc theo thẳng đến tạo thành một cái cử vòng tròn lớn đem thần chi hắc xương bọc lại ở bên trong nhìn thật kỹ tạo thành cổ lão cửa đá không nhiều không ít vừa vặn chín giận xả hoàng triều là tứ đại hoàng triều chung Thành lập Thánh Thành Thiên Đế Các sớm nhất Cũng là duy nhất từ thiên đạo cửa hàng hối đoái hấp dẫn thần chi vật địa phương Cho nên từ vừa mới bắt đầu Hình người thần chi tất cả đều lạc hộ ở nơi nào Bao gồm toàn bộ thần vật Về phần mấy cách khác hoàng triều thiên đế các Ngược lại là có còn lại Cho nên Từ xưa rơi xuống Rất ít vận dụng hoặc là bí mật mà chạy hình người thần chi Bây giờ bị yêu tộc tiêu hao cùng số lần dùng xong Chỉ còn lại ngũ tôn Mà ngũ tôn chung Trong đó một tôn cơ bản không dùng tới Bởi vì hắn số lần chỉ còn lần sau Một lần xong thần chi tiêu tan Lúc trước Tô Dương Hiên xuất hiện ở Bình An thành trung, Tửu lão liền từng bình than nói Hắn muốn cứu trợ con gái Dùng thần chi chi tâm rất khó khăn Bởi vì thánh thành bên kia chỉ còn lại ngũ tôn. Căn bản không khả năng. Sau đó đó là tống nhân thần chi dựa lệ mà ra. Cũng ở bí mật của lôi uyên dưới sự hướng dẫn. Đi nam chạc chi địa. Cùng ngoài ra hai tôn thần chi liên thủ đối phó tư không tất đồ Tiêu tán tư không tất đồ thần chi. Rồi sau đó đó là thần chi thần chiến thần chi lý thuần cương mà ra. Còn có nam hoàng thông thần chi hồng la. Số lần không tiêu hao hết. Tấn công thi nguyên mà hao tổn. Gỡ xuống thần chi chi tâm cứu trợ tô ấu phi. Cho nên bây giờ thánh thành ngũ tôn thần chi tống nhân ba vị bây giờ từ không tất đồ thao túng một tôn. Tổng cộng là cửa tôn hình người thần chi, về phần thần vật ngược lại là còn có trên trăm tôn. Người sở hữu mặt đối với thiên không một màn. Tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thật sự là vị này vượt gì thần chi trước cho tới bây giờ không bái kiến a bất quá khi tư không tất đổ từ thần chi mi tâm đi ra lúc mọi người có thể đều biết toàn bộ ra dĩ nhiên bao gồm tống nhân xem ra hắn từ mạc thiên hành trong đối kháng còn sống lão sư nói quả nhiên không sai là kia nhân tục phản đồ đây là hắn thần chi hắn đây là muốn làm gì trời cao bất công a Lại để cho người như vậy nắm giữ hai tôn thần chi Ta vắt hết ốc Lại cứ lệch ngay cả một tinh phẩm cũng không vào được Ta mơ hồ cảm giác bất an Đại lục các nơi toàn bộ đều có thể nhìn thấy này tôn thần chi Hắn trước kia là xuất từ quyển sách kia này thần chi tác dụng là cái gì Chẳng lẽ là cùng thiên đạo võng thần chi ngưng hiện quan tuyên như thế thật bất khả tư nghĩ đi mọi người nhị luận âm ỉ, tất cả đều ngước đầu đang nhìn. Tống Nhân cũng là như vậy. Chẳng biết tại sao, hắn tâm lý có hai loại cảm giác. Một loại là đối mặt thiên hành các loại đối với hắn chẳng đánh trả thù. Một loại khác, hắn không khỏi nghĩ tới chính mình dựa theo lão sư dặn dò, cho tư không tất đồ truyền tin tức. Ngay tại hắn cau mày suy nghĩ lúc, đột nhiên tay bị một cái ấm áp cầm, quay người lại. Liền thấy tô ấu phi chẳng biết lúc nào ra hiện ở bên cạnh hắn Nắm thật chặt chính mình tay trái Mà nàng là bày mặt Mặt đẹp ửng đỏ Nhìn chân trời một màn Tựa hồ chuyện gì cũng không phát sinh Tống nhân cảm giác một trận buồn cười Cũng là cầm thật chặt nàng Nguyên lai like Gen nha Đang lúc này đám người có người kêu to Mau nhìn mau nhìn Trên mạng có mới nhất đồng tính Thánh thành bên kia có một tôn quang mang không bị khống chế bay đi rồi thiên sư đạo. Có người nhìn thấy. Thiên sư đạo tôn môn. Một đạo quang mang giống vậy mà ra. Không có vào thần chi bên trong. Hai người kết hợp. Giống như chân trời bay đi đi. Người sở hữu xứng sờ. Mỗi người ong ong ong mở ra chính mình nhìn thấy hóa bảng. Tô ấu phi cũng vậy. Hai cái bảng dễ dàng trọng hợp. Tống nhân liền thẳng võng đưa qua đầu nhìn. Mới nhất động tính đến từ thánh thành bên kia còn có thiên sư đạo nhân quay chụp hình ảnh cùng kịp thời đăng lên. Đó là một tôn thủ nhân thần chi. Toàn thân chi đều quấn quanh. Toàn thân lực lượng chủ yếu toàn thân có hồng sắc. Giống như xích long quanh co hướng thiên. Lá cây màu sắc càng là mỗi người không giống nhau. Có vàng trói lọi. Có trắng tinh như ngọc. Có thí dụ như san hô. Có đen như minh thiết. Mỗi một phiến diệt tử đều tựa hồ hàm chứa vạn đạo sáng mờ. Thủ nhân thần chi gào thép trực tiếp về phía chân trời sông tới. Tựa hồ rất nhanh thì chứng kiến trên mạng tin tức. Một tiếng vô cùng tiếng gào thép truyền tới. Mọi người lập tức lần nữa ngẩng đầu. Ở đó tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy chân trời một màn. Một cách đỏ ngầu thân cây thủ nhân thần chi xuyên thấu không gian tới. Tử nhìn tròng trọc này mặt hình cái vòng trên tường cao cửa đá. Hoà, lại một tôn thần chi, đây là chuyện gì xảy ra hai vị hình người thần chi, thật bất khả tư nghị. Này hình như là bút hiểu vì một lam thanh phong. Viết thành thánh nhân văn mà đi ra thần chi thổ yêu. Theo ghi chép này tôn thần chi ra đời có hơn 100 năm. Là lão bài cùng rất ít vận dụng thần chi. Đúng nha đúng nha tựa hồ lão phu cũng có như vậy cách ảnh hưởng bình thường rất hiếm thấy ta đều nhanh quên còn tưởng rằng đã sớm số lần dùng hết rồi cho tiêu tán không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp được a bất quá như đã nói qua này một lam thanh phong vị này thánh nhân văn lúc trước cũng rất thần bí một mực hỏi dò không tới hắn là ai mà sau đó càng là từ từ làm hình ảnh thế nhân coi mắt Không nghĩ tới hắn lại là thiên sư đạo nhân. Thật là không thể tin được. Kia thiên sư đạo tựa hồ là một cái môn phái nhỏ đi. Năm đó suy đoán thời điểm. Có thể bị chúng ta trực tiếp coi thường quá. Trước đừng để ý những thứ này. Cố gắng lên a. Thần chi đối thần chi. Xếp chết hắn nha. Để cho bực này phản đồ ở chúng ta địa bàn được nước. Như lần trước vị kia biến thái như thế. Cho hắn chỉnh tiêu tán Mọi người tiếng hoan hô nhất thời cao lên càng nhiều là hưng phấn Tống nhân này theo bản năng nắm chặt tô ấu phi tay Này tôn thần chi khí tức cùng tướng mạo Hắn tựa hồ coi năm vượt lệ ở ngưng ghét xa thời điểm Thần thức tiến vào thiên đế các Tựa hồ liền ở bên cạnh mình cao đại trên tấm bia đá Tư không tất đồ lần này là muốn làm gì hoa Mau nhìn mau nhìn Thánh thành bên kia lại có người truyền tới hình ảnh. Lại một tôn thần chi hoang mang bay khỏi thiên đế cắt. Còn có một cái bàn tay xuất hiện đi chấn áp ngăn trở. Đều không ngăn trở. Đây là thế nào chẳng lẽ hai tôn thần chi muốn liên thủ đi đối phó này phản đồ thần chi quần đấu a Ta thích. Này tôn thần chi đi nơi nào nhanh phát động toàn bộ lưới kiểm tra vết tích. Ta có một loại cảm giác. Tựa hồ dĩ vãng hiếu kỳ ở hôm nay phải đem tầng này cách khăn che mặt cho vạc trần. Khôi tinh sơn. Đang tính tỏa tu luyện tiến thần đột nhiên trong lòng run sợ một hồi. Hắn là như vậy tùy thời chú ý một màn. Nguyên lai thủ yêu thần chi. Là tới từ thiên sư đạo A. Đây là một tôn chân chính lão bài. Năm đó huyễn hóa ra hình người thần chi sau. Chính mình nhưng là liền tinh phẩm cũng không vào vào đâu rồi. Mỗi ngày giữ vững học tập sáng tác, bất quá sửa theo hắn hiểu biết cùng nhận được tin tức, tựa hổ vị này thủ yêu lão bài thần chi, chỉ còn lại duy nhất một lần vận dụng cơ hội, hắn đều vài chục năm không có bái kiến vận dụng này tôn thần chi rồi. Nó ở lại thiên đế các là một sự uy hiếp a. Bất quá ngược lại là biết hắn một nỗi nghi hoặc, nhưng là rất nhanh, hắn liền chợt đứng lên Thân thể tựa hồ có một loại mãnh liệt triệu hoán. Sau đó thân hình chậm chậm bắt đầu hư ảo. Đây là chuyện gì xảy ra không được, là mình thần chi tới. Làm sao có thể? Chính mình không có triệu hoán thần chi. Nó tại sao lại từ thiên đế các tự đi tới người khác không biết. Nhưng làm thần chi chủ nhân. Hắn thần chi có thể chỉ còn lại hai lần cơ hội. Lần trước vẫn là cùng cơ phu nhân cùng với vị thiếu niên kia. Ở thiên đế cắt lôi uyên các loại ba vị bí mật của thánh vương dưới sự hướng dẫn. Đi trước hợp lực phục kích tư không tất đồ thần chi. Bây giờ còn lại hai lần, hắn cơ bản không nghĩ vận dụng. Rất nhanh. Thần chi liền là xuất hiện ở rồi khôi tinh sơn. Một cách mang theo ngưu đầu mặt nạ. Khắp người nút bắp thịt. Tay cầm hai cái lưới búa to thần chi. Tiến thần không tự do hóa thân quang mang tiến vào thần chi trong cơ thể. Rồi sau đó hướng hư không đi Cũng trong lúc đó Này tôn thần chi chủ nhân Thân cư khôi tinh sơn tin tức Lập tức truyền đến trên mạng Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục Siêu sao 13 chương 255 Ở cửa vương thành làm tiến thần Thần chi xuất hiện ở chân trời lúc Hai tôn thần chi đối mặt Màu đen tường cao bên trong hắc xương thần chi Toàn bộ đại lục nhân dân lại là cao hứng lời hại Lớn tiếng kêu cố gắng lên Để cho phản đồ kiến thức một chút chúng ta lực lượng. Nhưng chỉ có những cao tầng kia. Hoàn toàn cảm thấy không được bình thường. Cũng tỉ như. Lấy được Hạ Anh Hoàng Chủ Xuân. Truyền tới tin tức. Tư không tất đồ sử dụng là cực kỳ hiếm hoi. Thần chi triệu hoán lệnh. Hắn mục đích là duy nhất tiêu hao. Toàn bộ thần chi sử dụng số lần một lần. Kỳ tâm nên chạm. Hắn tuyệt đối là vì trả thù hơn một tháng trước. Mà thiên hành đám người đối với hắn tập sát hà anh nhìn một chút nhận được tin tức bên cạnh lão hoàng chủ hà cẩn lắc đầu một cái cũng biết bọn họ không chấn áp được ta đi xem một chút đi lão nhị lão tam theo hà cẩn nói bên dưới hoàng cung sâu bên trong hà cẩn huyên để lão nhị hạ dục lão tam hạ lâm phi thăng lên tới hà anh hành lễ bái kiến nhị thúc tam thúc đi thôi hà cẩn nói xong tay vung lên Một cái không gian trùng động trực tiếp tạo thành Tam người trực tiếp mà vào Kinh đô vòng ngoài Trong rừng rậm Tửu lão đeo mặt nạ Người mang kiếm hạt Cả người làm cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác Ở chung quanh hắn Có lục đảo quang mang không ngừng lói lên Mỗi đảo phía sau Cũng có một cái tựa hồ muốn nhân xé sách không gian liệt phùng Theo hạ cẩn tam huyên để rời đi khói miệng của tiểu lão chứa ra một nụ cười rồi sau đó nhìn trên bầu trời ba vị sằng co thần chi lại lần nữa nhắm mắt thánh thành thiên đế cát lúc này ba vị hình người thần chi hạt bi run rẩy kịch liệt ở trên tấm bia đá không rầm rạp chằng chịt có vô số lôi điện dây thừng cứng ếch phong ấm chung quanh bao gồm lôi uyên các loại rất nhiều mấy chục sanh thánh vương từng cái nồi gân xanh mặt đỏ đi ngăn trở bọn họ rời đi. Hưu sau một khắc lại một đạo thạch bi phá không rời đi, dù là lại chấn áp cũng không khả năng. Dù sao vậy tới từ thiên đạo võng thần chi triệu hoán phương pháp triệu hoán là tới từ thiên đạo võng ngưng hiện thần chi là người một nhà. Một cổ nồng nặc thở dài từ thiên đế cắt sâu bên trong truyền tới, buông ra đi. Thần chi số lượng bí mật sợ rằng không giữ được. Từ hôm nay trở đi. Toàn lực tập sát tư không tất đồ Đông đảo thánh vương nghe Đồng loạt sắc mặt buồn bà Mỗi người thở hồng hộp thu tay lại Thần chi cụ thể số lượng Yêu tục sợ rằng so với ai khác Đều biết dù sao người ở đây Khá khá theo đông đảo thánh vương Thu tay lại sau Còn lại hai tôn thạc bi Cũng lại nhô lên Biến mất không thấy gì nữa Mà không gian cũng tại lúc này ngỏ người Hạ cẩn đám ba người đi ra Nhìn phía dưới trống giống vị trí cùng với rất nhiều thấp một đoạn còn lại thần vật thạch bi Sắc mặt lạnh lẽo. Chiêu này khiến cho được A Thanh Hà phái Cơ phu nhân tiến vào triều hải nữ yêu thần chi bên trong Không có vào chân trời Ma thần tung, một đảo hắc khí chui vào thần chi biến mất không thấy gì nữa Thần ý môn thải hà mà vào thần chi trong cơ thể Theo trên mạng không ngừng có tin tức truyền tới Vốn là không ngừng hoan hô tất cả mọi người, dần dần yên tĩnh lại Bọn họ không phải người ngu chuyện này không đúng Kẻ ngu đều biết Thần chi sử dụng là có nhất định số lần Làm sao có thể vì một cách như vậy phản đồ Bây giờ điều động ngũ tôn thần chi Lãng phí năm lần số lần Phải biết, người sử dụng tu vi càng cao thần chi bùng nổ năng lực càng mạnh Nếu như là một cách chuẩn đế thao túng thần chi trực tiếp có thể đối với chiến một tên lão bài đế cấp cường đại tu sĩ. Những thứ này bây giờ thần chi ở vào thiên đế các. Tự mình môn cũng đang cố gắng tu luyện. Tranh thủ tu vi đề cao. Để cho thần chi phát huy ra mạnh nhất. Sức chiến đấu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngũ tôn thần chi A cứ như vậy lãng phí cái này cần có nhiều nhiều tiền lắm của A. Rất nhanh. Ở đại lục các nơi Trong tầm mắt mọi người Một cái tương tự triều hải nữ yêu thần chi xuất hiện Ngay sau đó Lại một cái giống như thần ma Vẻ mặt âm sát khí khô lâu Giữa thần chi từ không gian đi ra Rồi sau đó Lại một cái ôm to lớn đồng tiền chung quanh trôi giạt lá chúc thần chi tới Đối mặt cửa đá Xảy ra chuyện gì ta cũng không biết Ta đang tu luyện lắm tự đi đã tới rồi Ta cũng sống vậy Là thần chi cứng ép tự mình chịu hoán, ta muốn kháng cự cũng kháng cự không được. Cũng chú ý một điểm. Này đen tường hòa cửa đá có chút cổ quái. Bây giờ thần chi cho ta cảm giác là không nhìn được nghĩ đánh vỡ cửa đá này. Ta đã ở ổn định. Ta còn tưởng rằng chỉ có tự có cảm giác này đâu rồi. Nay tổng tổng có 9 cửa đá. Coi là chúc ta 5 cái. Tổng thêm tư không tất đồ. Còn dư lại ba cái cửa đá. Chẳng lẽ là cái kia này là không phải đòi mạng hắn a? Hắn là có tam tôn thần chi. Nhưng là tự mình chỉ có một. Chẳng lẽ phân chia tam đoạn vào ở tam tôn thần chi sao ngươi lại không viết ra quá tam tôn thần chi? Đối với cái này tình huống làm sao ngươi biết ở chân trời? Chỉ có thần chi có thể đi vào tầng bình lưu khu vực. Ngũ tôn thần chi môn bắt đầu cấp tốt truyền âm. Một ít bọn họ với nhau nhận biết Một ít cũng là đầu lần gặp gỡ Dù sao có chút đối với tự thân cũng là ẩn núp cực sâu Rồi sau đó, mọi người toàn bộ đều nhìn về này vị này đến từ thiên sư đạo Một mực không nói lời nào thần chi Nó chỉ còn lại một lần cơ hội xuất thủ rồi Vô luận hôm nay thế nào Thuộc về vị này lão bài Cá nhân vinh dự ký hiểu vật Đem sẽ không còn sót lại chút gì Mà bọn họ, một ít còn có hai đến ba lần. Đáng chết phản đồ, chiêu này đánh tất cả mọi người bọn họ một trở tay không kịp. Trên bầu trời, sáu tôn không đồng dạng tử. Bất đồng lớn nhỏ thần chi. Từ cổ trí kim. Lần đầu lấy cuộc diện như vậy gặp nhau. Càng làm cho nhiều người như vậy kiến thức. Quá nguy ngạc. Đây chính là bọn họ khổ khổ muốn phấn đấu cả đời muốn lấy được mục tiêu A một số người bởi vì khẩn trương và kích động không ngừng nuốt nước miếng giờ phút này tống nhân nhưng thân thể lay động giống như bị người đánh trúng sau ấp lỗ tai ông minh chung quanh tiếng huyên náo lúc xa sắp tới ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu đám người xuất hiện ở bí cảnh bên trong quan tài mà dừng chung quanh ba vị phảng phất đại sơn tự đắc thần chi vào giờ khắc này đồng loạt mở mắt ra Rồi sau đó toàn bộ đứng dậy. Ngươi làm sao vậy bên tai tựa hồ có tô ấu phi thanh âm. Tống nhân muốn câu trả lời. Thế nào cũng không xảy ra âm thanh. Mà hậu thân tử mềm nhũng. Linh hồn tựa hồ bị chia nhỏ thành ba bộ phận. Tống nhân hoàn toàn vững quyết đi qua. Tô ấu phi thét lên cùng vũ anh vũ thiên vũ các loại vội vàng cứu, Thần chi thao túng là yêu cầu tự mình đến. Nhưng tống nhân có ba vị. Lại cần cùng thời khắc đó đi hành động. Cho nên, linh hồn hắn bị vượt dì phong thành ba phần. Dậm rạp chẳng chịt. Vô số người đi ra khỏi cửa nhìn màn vượt dì này. Đối với có người ngất xỉu không có gì để ý. Có lẽ là thấy lần đầu tiên đến như vậy cảnh tượng nguy nga. Bởi vì kích động đi. Ông theo một đạo ông minh âm thanh. Ở cửa vương thành trên bầu trời. Một kẽ hở đột nhiên do bên trong bị xé ra. Rất nhiều người còn ở trương nhìn chân trời đâu rồi Bị một màn này làm cho giật mình Cở vương thành thành chủ vũ hoàng nhất thời xứng sờ Sau đó trừng lớn mắt Nhìn kia trong cách khe Đi ra thứ bảy tôn thần chi Đến từ chu tiên thần chi vượt lệ Thân hình khổng lồ Gần trong gang tấp uy áp Không chịu thiên đế cắt sàng buộc thần chi Làm cho cả cử vương thành toàn bộ đều yên tĩnh lại Thứ thứ bảy tôn, dựa theo trên mạng thần chi cùng vị trí thay đổi. Vị kia biến thái, giờ khắc này ở cửa vương thành đùa gì thế? Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 256 một hạt bụi có thể lấp biển thần chi trong bí cảnh. Tống nhân thần thức chia làm tam phần. Này tam phần cũng không có để cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngược lại với tô ấu phi dạy cho hắn những thủy lưu phân thân thuật đó một dạng rất nhàn nhã. Vô luận là thân ở vụ lệ Thần chiến hay lại là lý thuần cương trong cơ thể Đều rất tùy tính sở dục Ngươi xem ta Ta xem ngươi Từng cách đều là hắn Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tại sao lại phát sinh loại trạng thái này rồi Tựa hồ có loại đồ vật Ở gọi về thần chi Mà loại vật này Giống như một loại côn trùng cảm ứng dược tệ Căn bản cử tuyệt không được giờ phút này cũng phản ứng kịp mờ mịt vô định vị chân trời bên kia thế nào sẽ có ngũ tôn thần chi tề tụ rồi mà toàn bộ thần chi vị trí hoàn toàn bại lộ tư không tất đồ chiêu này quả thật có chút quá độc ác hắn thật hay giả ý phản bội sao nếu như tính luôn chính mình ba vị tối thiểu có tám lần thần chi vận dụng số lần cứ như vậy lãng phí lúc trước vận dụng một hai lần Thánh thành bên kia cũng sẽ không ngừng bày ra. Khiến cho thần chi có thể làm hết sức phát huy các bản thân lực lượng cực hạn. Tống nhân cảm giác chính mình càng phát ra xem không hiểu tư không tất đồ rồi. Hoặc có lẽ là hắn từ đầu đến cuối cũng nhìn không hiểu quá. Bất quá bây giờ tự mình ở cửa vương thành, ngược lại là lại tăng thêm một cách mê muội tính tín hiệu. Tống nhân phụ thân thần chi vượt lệ mà ra. Trong tay cầm nhíp hồn tốt. Mang trên mặt mặt nạ. Xé ra không gian liệt phùng. sải bước mà ra. Giờ phút này đối mặt phía dưới rầm rạp chẳng chịt đám người. Tống nhân đột nhiên có loại cảm giác cao cao tài thượng. phảng phất chính mình thao túng thật là một tôn thần. Nhìn xuống vân vân chúng sinh cảm giác phượng dị. Thậm chí. Còn có chút lưu việt. Con mắt không để lại dấu vết quét một cái phương mai hoa thơ ốt vị trí ngoại trừ vũ thiên vũ vũ anh hai huynh muội có chút khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn tô ấu phi đắc khẩn trương mang hắn hướng thư bên trong nhà đi đường tiểu ấp cùng ngọc linh cũng là mau chạy ra đây hỗ trợ đỡ mà vào Tống nhân ngẩng đầu nhìn những thứ kia rằng co thần chi còn được sành thời gian a rồi sau đó tâm ý động một cái đi theo thần chi ở nó xuất hiện trước mặt vô số sắc rối đóng hoàn không gian trùng động Nơi đó Chính là còn lại thần chi hội tổ chi địa Đây là một trận chuyên biệt với thần chi chiến đấu vũ hoàng thế nào cũng không nghĩ tới Một tôn hiển nhiên thần chi Cứ như vậy từ cửa vương thành bầu trời xuất hiện Này tôn thần chi mang cho bọn hắn uy áp cùng thần tính Là khoảng cách gần như vậy cùng run sợ Căn bản là ở bên người Không giống chân trời những thứ kia Đều là từ những địa phương khác tới Như vậy, vị này cho tới nay thần bí là bản thân liền là hắn cửa vương thành nhân. Còn là nói, giờ phút này chỉ là tạm thời ở cửa vương thành bên trong biến thái thần chi ở cửa vương thành xuất hiện. Một số người sau khi khiếp sợ, lập tức phát đến trên mạng. Hôm nay có thể tất cả đều là thần chi tin tức A, giận dạ hoàng triều. Hoàng chủ hạ anh nhìn điều này tin tức mới nhất cùng với kia trương thần chi vượt lệ hình ảnh cao mày. Không nghĩ tới. Liền cái này một mình mở ra bí cảnh hắn. Cũng không tránh được. Này thần chi chịu hoán lệnh quá cường đại. Bất quá không nghĩ tới lại đang cỡ vương thành. Thật là thú vị rồi. Xem ra vũ hoàng lão huyên để hẳn không lâu sau sẽ cho ta một cái tin tức xác thật a Liền như vậy. Cửa vương thành khoảng cách nơi này cũng không coi là xa xôi. Ta đi xem một chút đi. Vạn nhất có cái gì những biến cố khác. Cũng tốt giúp một chuyện. Hạ anh lầm bầm lầu bầu xong Xuyên thấu qua thần thức nhìn hoàng cung sâu bên trong. Vẻ mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc nhìn trên mạng hạ chỉ lam. Rồi sau đó lắc đầu một cái. nhấc chân bước vào trong hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Kinh đô vòng ngoài. Tửu lão bên người không gian liệt phùng càng ngày càng nhiều. Theo hạ anh sau khi rời đi. Hắn đợi rồi không sai biệt lắm ngũ cái hô hấp sau. Ngừng lúc hưng phấn mở mắt ra. Tìm được cường đại thần tính. Bao trùm toàn bộ cửa vương thành. Mọi người chơ mắt nhìn thần chi vượt lệ xé ra kẽ hở. Mắt nhìn xuống một cái hạ bọn họ sau. liền xuyên thấu không gian đi. Thậm chí ngay cả này tôn thần chi cũng xuất hiện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì một cổ bất an dần dần quanh quẩn ở người sở hữu trong lòng Sau đó Còn không chờ mọi người tiếng ông ông vang lên Trong cái khè Một cái tóc trắng lung lay Cặp mắt mang theo một cổ nhìn bằng nửa con mắt cảm giác thần chiến từ trong sãi bước bước ra Nó giống như một tôn chân chính chiến thần Giống như từ trong vạn quân giết ra thiết huyết tướng quân Chỉ là hướng trận chiến ấy Không biết bao nhiêu người Cũng bị ảnh hưởng tựa hồ huyết xịt cũng bị bốc cháy Tại chỗ có thao túng thần chi bên trong cho Tống Nhân một cổ chiến ý chỉ có thần chiến cùng Lý Thuần Cương Giờ phút này Tống Nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm Xa xa nhìn về phía Thánh Thành bên kia đột nhiên đưa tay ra Không biết lần này Có người hay không lại ngăn trở theo Tống Nhân đưa hai tay ra Thánh Thành Thiên Đế Các Rất nhiều thánh vương thở hồng hộp dưới ánh mắt. Phía dưới đông đảo trong tấm bia đá. Có hai vị đại biểu thần vật Thạch Bi. Đột nhiên run lẩy bẩy. Rồi sau đó trực tiếp hóa thành hai đảo quang mang nhô lên biến mất không thấy gì nữa. Lôi uyên đám người nhìn bọn họ rời đi, lại nhìn một chút thiên đế cắt sâu bên trong. Đại nhân lại không ngăn trở lần trước. Sách vở tuyết trung hãn đao hành hoàn bổn lúc. Thần Chi Lý Thuần Cương tự đi mở ra bí cảnh Rồi sau đó không có bước vào thiên đế các Ngược lại khiến cho vốn là hai tôn thần Chi rủ lệ cùng thần Chiến cũng rời đi Tiến vào kia bí cảnh bên trong phảng phất tách ra Mà trước hai tôn thần vật đại Long Đao cùng bái tướng đại cũng muốn rời đi Một tôn bàn tay xuất hiện Đưa chúng nó chặn lại ngăn trở chấn đè ếp xuống Lần này thế nào chưa là chuẩn bị vò đá mẻ lại sức rồi hả lôi uyên đám người không nghĩ ra Cũng không dám hỏi Mà là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cẩu vương thành bên kia Mọi người nghi ngờ nhìn thần chi giờ phút này thần chiến dựng dị một màn Rất nhanh, liền hiểu Một tiếng tiếng rồng ngâm tử hư không truyền tới Rồi sau đó một cách hoàng kim long tử không gian chui ra Biến thành một thanh chỉ có nửa đoạn đại đao Trên thân đao Có long văn quanh quẩn Bị thần chiến Giữ tại rồi lòng bàn tay Rất nhanh Có ngâm sướng âm thanh vang lên Tựa như tiên Nga đang ca hát Vừa tựa như xuất chinh người ở tuyên thể Phong huyền vân thư Một tôn tứ tứ phương phương Phía trên cắm một cây lệnh kỳ thạch đài xuất hiện Bị thần chiến trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay Bái tướng đài trên Hắc khí quấn quanh vô về càng lộ vẻ thần bí cùng cổ lão. Bọn họ đản sinh vô cùng một ngày cùng một quyển sách sách vở cùng một cái. Giờ phút này thần chi tay phải của thần chiến sách đại long đao, tay trái lôi kéo bái tướng đài gào thét đi. Sau đó, người sở hữu theo bản năng tiếp tục xem hướng không gian liệt phùng. Đúng như dự đoán, một cái cục tay lão già chậm rãi bước ra. Chính là xuất từ trong tuyết lục địa thần tiên Lý Thuần Cương. Thần chi Lý Thuần Cương hóa tư vi thực một màn đến nay ở lại người sở hữu trong lòng kia một tiếng kiếm tới. Đại lục không biết bao nhiêu danh kiếm. Tương ứng hiểu triệu đi trở uy. Yêu Hoàng Long bàn tử càng là đi ngăn trở. Bị một kiếm chém thành trọng thương. Gia tăng thật lớn nhân tộc khí thí đến bây giờ kia làm người ta huyết mạch bành trướng hình ảnh trên mạng còn có video giữ lại đây không hố là biến thái một người thao túng tam tôn thần chi không tưởng tượng nổi a kia phản đồ tư không tất đồ cũng chỉ có hai tôn thần chi a lý thuần cương đi ra sau trong ánh mắt mang theo sơ xác tiêu điều cùng ác liệt kiếm ý trong đám người một nhánh cây lơ lửng mà lên bị hắn giữ tại lòng bàn tay Rồi sau đó phi thăng đi. Có thể trong mắt của mọi người. Cái kia tầm thường nhánh cây. Khi tiến vào lý thuần cương lòng bàn tay lúc. Tựa hồ lập tức hóa thành một chuôi tuyệt thế hảo kiếm. Nguyên lai like có đôi lời là thực sự. Ở đó có chút lớn có thể trong mắt. Một hạt bụi có thể lấp biển. Một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Đạn chỉ lúc này long trời lỡ đất. Trên bầu trời cổ tôn thần chi mọc như sừng Chỉnh phiến đại lục nhân tộc toàn bộ cũng một mảnh an tính Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương bảy Người nói một chút điều kiện đi không hít thở ấu phi tỉ Tống đại ca thế nào không hít thở làm sao bây giờ à đường tiểu ức vẻ mặt nóng này Kinh hoàng thất thố Tô ấu phi cũng là sắc mặt trắng nhợt Không ngừng kiểm tra tống nhân tình trạng cơ thể Nhưng giờ phút này tống nhân. Giống như chỉ còn lại một cái trống giống thể xác. Còn lại cái gì cũng không có. hô hấp, nhịp tim, mạch động thậm chí. Linh hồn. Tô ấu vi chặt trương toàn thân run rẩy, Không ngừng phát lực ở quanh người hắn tìm kiếm cái gì. Mới vừa rồi rõ ràng tốt đến. Làm sao lại đột nhiên thành như vậy. Trên người không có người khác hạ nguyện rùa vết tích ác. Dù là hiện đang cho hắn chuyển vận linh lực Thậm chí trên người uy mang đủ loại linh dược cũng vậy Tô ấu phi thậm chí ở trên người tống nhân thi triển tốt hơn một chút bí thuật Cũng tương tự không có hiệu quả Làm sao bây giờ á Tống đại ca tốt như vậy nhân Sẽ không như thế tráng liên mất sớm đi Ngọc Linh hút mắt đỏ lên Đường tiểu ấp một tay bịt miệng nàng Liền vội vàng phi phi hai cái Nói bậy bạ gì đó ngươi Tống đại ca nói mấy ngày nay hắn một mực ở bên ngoài du lịch đến Trải qua tốt hơn một chút không chuyện tốt Cho nên dự định ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi Đường tiểu ấp lại lần nữa nhìn về phía cao mày tô ấu phi Ấấu phi tỷ. Tống đại ca có thể hay không trên người cái gì ám thương Hôm nay bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy Mới đem dẫn phát ra Tô Ấu Phi vào thời khắc này đột nhiên hạ quyết tâm. Đỡ lên tống nhân. Nhìn về phía đường tiểu ấp cùng Ngọc Linh. Không việc gì. Nhất định không việc gì. Ta dẫn hắn về trước loạn thần hải. Tìm ta ra nhìn một chút. Ở cửa vương thành. Tô Ấu Phi chưa quen cuộc sống nơi đây. Cũng là lần đầu tới nơi này du lịch. Ai cũng không nhận biết. Cũng không thể tin được. Cho dù là vũ thiên vũ đám người. Nàng lập tức cho Tô Dương Hiên phát tin tức đi qua để cho vội vàng tới, hai người hội họp. Nhìn Tô Ấu Phi mang theo tống nhân nóng này rời đi. Đường tiểu ấp cùng Ngọc Linh nắm thật chặt tay. Tâm lý không ngừng lên cầu phúc tống đại ca bình an vô sự. ngẩng đầu một cái, nhìn chân trời cổ tôn thần chi mọc như sừng, nhất thời nuốt nước miếng một cái. Có xảy ra chuyện lớn a Hôm nay này cũng thế nào thân ở chân trời tống nhân? Còn không biết. Thân thể của mình đã bị dẫn cửa vương thành. Giờ phút này hắn hóa thân tam tôn thần chi. Mỗi người nhìn lên trước mặt ba cái cửa đá. Thần chi vượt lệ đối mặt trên cửa đá thật sự điêu khắc là một con trông rất sống động tam túc kim ô dáng vẻ. Thần chi thần chiến đối mặt là dài chiến xà hình đầu yêu thú, có chút tương tự thượng cổ hung thú cửa anh thần chi lý thuần cương chính là quỷ ngưu về phần còn lại để cho người ta cửa đá thật sự điêu khắc đồ vật tống nhân không thấy được giờ phút này tam tôn thần chi đều có một cổ xung động muốn kích phá cửa đá này giống như trọng độ cứng bách chứng đối mặt trên bàn xốc xích món đồ chơi tống nhân nhẫn nhịn, nơi đây phòng trưng hắn tu vi thấp nhất chớ đừng nói bị chia làm tam phần tống tiểu ca chúng ta lại gặp mặt truyền âm câu hỏi chính là tha túng cuồng chiến sĩ thần chi tiến thần Rất nhanh Cơ phu nhân triều hải nữ yêu cũng phát tới thăm hỏi sức khỏe lời nói Tống nhân một trận bất đắc dĩ Lần trước hợp tác là hơn hai năm trước kia đi Ở Nam Trạc Chi địa phục kích tư không tất đồ Mỗi người lãng phí một lần thần chi sử dụng số lần Bây giờ ba người lại đứng ở chỗ này đối mặt hay lại là tư không tất đồ Ngươi nói hấu xuyên đi tiền trưởng lão Cơ phu nhân được a Bây giờ các ngươi thấy thế nào Tống nhân vẫn đảo hắn cảm giác Mình sắp không nhìn nổi đồng thủ Tiến thần cùng cơ phu nhân Mỗi người phát tới truyền âm Chuyện này chờ một chút Chúng ta hỏi lại một chút người khác Còn nữa Này tư không tất đồ dùng này Các loại thủ đoạn đem chúng ta cưỡng ép triệu hoán đến Tuyệt đối có âm mưu Cần phải cẩn thận mới được Tống Hương để đúng không ngay tại Tống Nhân mới vừa lấy được hai người truyền âm. Lại lần nữa ổn định thần chi nóng này trong lòng sau. Một đạo thanh âm giả nua vé vào lỗ tai hắn vang lên. Tống Nhân nhìn quanh trái phải. tiền bối là tiền bối chưa nói tới. Chỉ là một vô dụng lão hủ mà thôi. Nhìn ngươi một người thao túc tam tôn thần chi. Mỗi một vị đều là còn trẻ như vậy. Phong mang tất lộ. Ta cảm giác xấu hổ rất. Càng nhiều là kiêu ngạo tự hào. Thật rất không tồi. Đời đời tài nhân đều xuất hiện. Thế hệ này có ngươi trẻ tuổi như vậy nhân. Ta nhân tục ít sẽ hoàn toàn quật khởi. Nghe được nhân ra khen ngợi tống nhân ngượng ngùng tiền bối khen chật rồi. Yên tâm đi. Tư không tất đồ đá từng cũng là như ngươi trẻ tuổi như vậy. Cũng tiền vô cổ nhân ra đời hai tôn thần chi. Bây giờ... Ngươi có ba vị Xa xa phá hắn huy chấp Bây giờ hắn làm như vậy Nhất định là sợ Muốn phải tiêu hao ngươi thần chi sử dụng số lần Ta nhớ được không nói bậy Lần trước thiên đạo võng cho ngươi trung cực khen thường Là tất cả thần chi số lần tăng thêm nữa ba lần đúng không Lão giả thanh âm lần nữa truyền tới Tống nhân gật đầu một cái đúc tiền bối Vậy thì tốt Vậy thì tốt à Ta được đến lão hữu tin tức Chúng ta sở dĩ sẽ hội tụ ở chỗ này đến Là bởi vì này mặt đen tưởng Thực ra Này không có gì cảm bẫy Mà chỉ là đơn thuần thần chi triệu hoán Thần chi triệu hoán tiền bối chắc chắn chứ Tống nhân xứng sờ Tư không tất đồ hao hết tâm tư Lãng phí coi là hắn Tổng cộng cửu tôn thần chi Chín lần sử dụng số lần Chính là vì họp lão giả thanh âm lần nữa truyền tới. Không sai. Vật này là thiên đạo võng quan phương cửa hàng trước đây không lâu mới đổi mới đi ra triệu hoán lệnh. Chỉ là thật nhanh bị người hối đoái đi. Bây giờ xem ra. Chính là tư không tất đồ. Tống nhân tựa hồ có hơi biết. Nhìn tới nơi này tuyệt đại đa số người cũng không biết. Từng cách đang chờ này màu đen tường cao cùng cửa đá biến hóa. Chỉ có vị này truyền âm lão giả có thủ đoạn biết được. tiền bối. Nếu như thế. Không có nguy hiểm gì. Ngươi tại sao còn chưa đồng thủ ánh mắt của tống nhân vòng tới vòng lui. Cuối cùng phong tỏa lại bên mặt phẳng nghiêng. Cái kia tướng mạo thù yêu đỏ ngầu thần chi. Chỉ có lý lịch thâm hậu. Mới có thể ở thời gian ngắn ngủi lấy được là bực này bí văn. Tại chỗ bên ta bát tôn thần chi. Trừ mình ra ba vị. Thanh âm bất đồng tiến thần cùng cơ phu nhân. Chỉ có còn lại ba vị rồi. Mà lão bài thần chi chỉ có thứ nhất xuất hiện trên mạng thông báo, xuất từ môn phái nhỏ thiên sư đạo vị kia. Thấy cách mình gần thần chi Lý Thuần Cương nhìn sang. Thù yêu thần chi nhất thời nhẹ nhàng gật đầu. Thông minh tiểu gia hỏa Không sai. Chính là lão hù. Ngươi có thể gọi ta nhạc sau khi. Về phần ta tại sao không có đồng thủ. Chính là đang chờ ngươi. Đến từ thiên sư đạo nhạc sau khi lần nữa truyền âm. Tống nhân sườn sốt một chút. Chờ ta tại sao Tống Tiểu Hương Đệ. Ta không biết ngươi thân phận chân thật. Sau lưng thế lực là ai. Có lẽ cơ bản không biết đến. Nhưng là. Lần đầu tiên chọc tư không tất đồ. Đưa hắn thần chi chi tâm mang đi rồi loạn thần hải. Lần thứ hai loạn thần hải nam hoàng thông ngưng tụ thần chi. Ngươi lại không gheo hiệt đem một chiếc có thể ngưng tụ thần chi thần vật thuyền cứ như vậy tặng ra ngoài. Trợ giúp ngưng tụ thần chi hồng la. Đủ có thể thấy được. Ngươi cùng loạn thần hải giao dịch không cản. Thật không dám giấu xếm. Loạn thần hải hải chủ Tô Dương Hiên con gái chuyện ta cũng biết. Đã từng hắn đã từng sai người tìm quan hệ tìm tới ta quá. Nhưng ta nghe từ thánh thành bên kia an bài. Cùng với tự thân cân nhắc. Không có đáp ứng, nhưng là, lần này đi qua, ta này tôn thần chi đem sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cho nên, ở tiêu tan sau, ta sẽ động dùng thủ đoạn, đem thần chi chi tâm lấy ra, tặng cho ngươi. Về phần ngươi làm sao an bài, đều xem ngươi, ta không chút nào ý kiến, đây chính là ta một mực chờ ngươi nguyên nhân. Nghe xong nhạc sau khi lời nói tống nhân thế nào cũng không nghĩ tới, nhân ra là đưa cho hắn đưa như vậy vật quý trọng. trầm mặt một chút tống nhân hỏi ngươi nói một chút điều kiện đi. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 258 tống nhân xuất thủ nhạc hậu biết tô ấu phi còn kém một viên thần chi tâm tạng chuyện. Biết hôm nay thực ra cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ là tư không tất đồ muốn tiêu hao thần. Chi số lần hung hăng chán rết một chút chư vị và toàn bộ nhân tộc biết sự tình nguyên ủy nhạt hậu thực ra có thể người đầu tiên xông vào đánh vỡ cửa đá sau đó kéo theo còn lại thần chi điện định chính mình lão đại ca vị trí phía dưới toàn bộ nhân tộc cũng đang nhìn đây mọi người vĩnh viễn có thể nhớ thứ nhất anh hùng mà không nhớ được cái thứ hai có thể nhạt hậu vẫn không có xuất thủ. Mà là ở chờ hắn chờ hắn xuất hiện Đưa chính mình thần chi tâm tặng. Điều kiện ha ha Tống tiểu huyên để nói đùa Không có bất kỳ điều kiện Chính là muốn đơn thuần tặng cho ngươi xử lý mà thôi Lệnh tống nhân ngoài ý muốn là Nhạc hậu lời kế tiếp ngữ Vô duyên vô cớ Chúng ta lại không dính thân mang cố Vì sao phải đưa Thông qua chính mình tiếp xúc loạn thần hải kia càng không có thể Hắn mới vừa mới không phải đã nói rồi sao Ban đầu Tô Dương Hiên Nhưng là nhờ quan hệ tìm hắn Hắn đều tự tuyệt Vậy hẳn là là lần đầu tiên giúp người đang gặp nạn so với thêm gấm thêm hoa càng hợp thời nghi Vậy hắn là vì cái gì Còn là nói nói ngươi điều kiện đi Ta không có thiếu người ăn tình thói quen Tống Nhân nói Đối mặt Tống Nhân lời nói Nhạc hậu tựa hồ cũng không có gì ngoài ý muốn Trên thực tế, hắn thật có điều kiện, hoặc có lẽ là trước mắt còn chưa nghĩ ra. Nói thật, nếu như bây giờ có ba cách để cho thiếu ăn tình người thả ở trước mặt hắn. Một là Tống Nhân, một là Loạn Thần Hải, một là Hoàng Triều. Hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Tống Nhân. Tống Nhân là hai năm qua tối đại hắc mã đã không cần nói tiềm lực cùng giá trị căn bản là không có cách lường được. Đến khi hắn thế lực sau lưng, phỏng trừng liền hoàng Triều bên kia cũng không biết đi. Lựa chọn một người nợ nhân tình thần bí mang theo hiếu kỳ, trung quy so với cái kia nhìn thông suốt mạnh hơn. Đây là hắn duy nhất một tôn thần chi, cũng là một lần cuối cùng thao túng, thậm chí ngay cả trạm đất phương cũng bại lộ. Ngày xưa này tôn thần chi, nhưng là đã thi hành 5 lần nhiệm vụ. Mỗi một lần cũng đối yêu tục triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong môn cũng lại không hạt sống tốt. Viết ra tốt hơn tới. Thiên sư đạo không thể so với còn lại mấy cái bên kia đại hình tôn môn. Chỉ là một bất nhập lưu tiểu môn phái. Mới vừa rồi hắn đã thông báo trong môn bắt đầu hóa thân rời rồi. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu nhân. Mặc dù không biết gã thiếu niên này cùng loạn thần hải quan hệ thế nào. Nhưng tự đưa ra một tôn trực tiếp có thể ngưng hóa thần chi thần vật đến xem hắn là trọng tình nghĩa người như vậy giao dịch tốt so với loạn thần hải cùng hoàng triều như vậy vật khổng lồ hắn tình nguyện lựa chọn tống nhân được xem ra ta không đề cập tới ít đồ ngươi là sẽ không tiếp nhận rồi cái điều kiện này ta trước cất giữ nhất định là ngươi đổ khả năng không biết làm giết người phóng hỏa các loại nhiều chút chuyện đối đãi với ta sau này nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết Bây giờ ta liền tạm thời muốn ngươi một cái cam kết Như thế nào nhạc hậu nói Tống nhân nghe chỉ là ngắn ngủi do dự sau liền đồng ý Nếu như có thể sớm một chút lấy được thần chi chi tâm Hắn cũng hy vọng sớm một chút giải thoát tô ấu vi bệnh tình Lần đầu tiên không nhìn từng thấy Lần thứ hai hắn chính là đợi ở loạn thần hải Nhìn nàng mỗi ngày càng già nua Vô lực Quá mức tới đến cuối cùng cũng không muốn thấy hắn bởi vì nàng xấu xí nhưng là chính mình toàn bộ thần chi số lần còn rất nhiều hắn không có biện pháp lấy bây giờ tu vi giống như nam hoàng thông phát huy ra chuẩn đế tu vi điên cuồng đối phó yêu tục bây giờ nhạc hậu nếu chủ động nhường nhịn cái hứa hẹn này hắn có thể nhìn được ta đáp ứng rồi tan ta thật sự có thể giúp ngươi Nhưng nếu vượt qua ta phạm vi năng lực, nay hứa hẹn đem không tính toán gì hết tống nhân nói. Được, có câu này của ngươi lời nói ta an tâm, tuyệt sẽ không cho ngươi khó xử. Thừa dịp những người khác không có phản ứng kịp, này để nhất nhân sẽ để cho cho ngươi. Ta cũng đến xong việc thối lui lúc nhạc hậu nói. Trên thực tế, tống nhân xác thực không nhìn được, tam tôn thần chi, tam phần thần hồn tất cả đều run rẩy Nếu nhạc hậu đều nói như vậy ta đây sẽ không khách khí. Tống nhân chắc chắn sau. Tam tôn thần chi đồng loạt đi phía trước vừa sông. Mỗi người phát huy ra cực hạn lực lượng. Một gậy. Một đao một máy. Một liễu một mà ra. Trên cửa đá thật sự điêu khắc hung thú tựa hồ cũng vào giờ khắc này sống lại. Áp liệt khí cơ đập vào mặt. Nhưng cũng chỉ là tâm thần bên trên hoảng hốt. Ở tống nhân thần chi cường thế đụng chạm một khắc. Có tiếng gầm gừ truyền ra. Nhưng là vẻn vẻn nơi này. Âm cửa đá cứ như vậy đơn giản vỡ vụn. Cũng không có gì những chuyện khác phát sinh. Để cho những thứ kia nguyên vốn còn muốn liên hiệp vừa đồng thủ một cái thần chi môn đồng loạt sưởng sốt một chút. cái này thì song chuyện phía dưới. Vô số nhân tục thấy đông đảo thần chi đầu bất động chính mình cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng nóng nảy vạn phần a sau đó sau một khắc trong đó tam tôn thần chi trực tiếp hướng về phía nhân tộc phản đồ tư không tất đồ thiết lập đưa màu đen tường cao phát động công kích, nhất thời hoan vô lên đánh hắn nhiều như vậy thần chi đâu rồi còn sợ hãi hắn một cái sao thần tượng của ta a chính là ngưu So với những người khác vân vân dạ dạ không dám lên trước. Ta là người fan rồi. Ta nhớ được lần trước chính là bản lĩnh diệt tư không tất đổ một tôn thần chi. Để cho đối phương lấy thập tôn thần vật phát động trao đổi. Lần này lại đối lên. Tốt lắm. Còn lại mấy cái bên kia nhân làm gì chứ, bản lĩnh cũng dò xét xong rồi. Hạ Anh chẳng biết lúc nào đi tới, với Vũ Hoàng đợi chung một chỗ. Giống vậy nhìn chân trời một màn này Con ngẽ mới sinh không sợ cọp Có tin tức chưa hạ anh hỏi Vũ Hoàng cười khổ một hồi Ta đến bây giờ còn có chút không phản ứng kịp Nhưng vị này xác thực xác thực bây giờ đang ở cửa vương thành bên trong Trước hắn là không phải đã tham gia 15 vị bách thế giao lưu hội ấy ư Văn thánh bí cảnh đều đi vào quá Người lúc đó sẽ không hỏi Vũ Hoàng nói Hạ Anh lắc đầu một cái. Khi đó hắn là rất xuất sắc. Nhưng ý nguyện cũng cần tôn trọng. Hắn lúc ấy đeo mặt nạ. Vốn là muốn không để người ta biết. Ta mở ra văn thánh bí cảnh là vì lôi kéo bọn họ. Đối hoàng triều bên này tâm tồn cảm kích. Mà là không phải oán hận. Hơn nữa hắn tựa hồ có một môn thần kỳ thần thông. Hai lần ba phen yêu vương gần người cũng công kích không được. Ta sợ hãi xuyên thấu qua mặt nạ điều tra hắn Vạn nhất phát hiện Sinh lòng bất mãn sẽ không tốt Sau đó chuyện ngươi cũng biết Lần lượt sinh ra thần chi Thần vật Biên cảnh chuyện cũng để cho ta xem thường hắn Mà hắn sau đó cũng không có trở lại hoàng thành bên này Cho nên Ngươi biết Nghe xong hạ anh lời nói Vũ Hoàng gật đầu một cái Đúng nha Ai có thể nghĩ tới Sau đó vị này thần bí sẽ xuất sắc như vậy Mà bây giờ quyển này nho đạo trí thánh càng là đưa tới toàn bộ đại lục thích thi từ cuồng triều Vừa vào tinh phẩm Trực tiếp hiền hóa thần vật Mà thần vật Càng là có thể trợ giúp tiêu tan thần chi lại lần nữa thành công Nhịp thiên đi Mà bây giờ quyển này vẫn còn ở đổi mới Trời mới biết Phía sau sẽ phát sinh cái gì bây giờ càng là một người thao túng tam tôn thần chi dẫn đầu đối tư không tất đồ phát động công kích giờ phút này vô sớ người kêu trên không trung tống nhân đột nhiên xuất thủ đem những người khác đánh một cách trở tay không kịp rồi sau đó nhạc hậu điều khiển thần chi theo sát đồng thủ đánh nát cửa đá hai bên màu đen tường cao sụp đổ những người còn lại cũng là rối rít đồng thủ Chỉ đơn giản như vậy không có cảm mấy bát tôn thần chi xuất thủ. Tường thể hoàn toàn tan vỡ. Lộ ra thần chi hắc dương. Chính nhất mặt mỉm cười nhìn mọi người. Hắn thần chi bắt đầu từ từ trở nên hư ảo, đã chuẩn bị rời đi. Cái gì cũng không có. Chính là vì tụ tập người sở hữu ánh mắt. Tiêu hao thần chi số lần. Cái này so với mỗi lần yêu tục phát động công kích Để cho thần chi đồng thủ tiêu hao càng nhiều. Phía dưới, vốn là nhìn một màn này hả anh? Chợt lấy được tin tức gì? Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức xoay người bước vào hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 259 thân thể ta đây canh thứ nhất. Tiểu ngư chúc tết ở chân trời. Đông đảo thần chi liền nhìn như vậy từ không tất đồ thần chi bắt đầu biến thành trong suốt. Từng cái có cổ phần khó mà nói rõ bực bội cảm. Chính mình trăm ngàn cây đắng. Từ ngàn tỷ người chung bộc lộ tài năng thần chi. Bình thường coi như là thánh thành bên kia bày ra hành động. Cạnh mình cũng sẽ không ngừng cân nhắc. Hoặc là mở ra thiên giới bồi thường. tự tuyệt đẳng Dù sao thần chi là dùng một lần sẽ ít đi một lần. Giống như vị này thù yêu thần chi. Làm chỉ còn lại một lần lúc cũng sẽ không bị cô lập để ở nơi đó làm một chấn nhiếp hoặc là tác phẩm nghệ thuật một tôn không có thể động dụng thần chi đã không thể coi như là thần chi rồi huống chi bọn họ từng cái cũng chỉ còn lại hai ba lần rồi mà bây giờ đâu rồi không chỉ nhiều năm qua che che giấu giấu vị trí tất cả đều bại lộ còn thiếu một lần sử dụng số lần ngươi nói đúng bắt yêu tục ta còn có chút giá trị đây Nhưng còn bây giờ thì sao Một quyền siêu nhân không đánh cách đơn giản cửa đá Phá hủy một cách tường cao mà thôi liền với phản kích cũng không có A Hắn đây nương tính là di chuyển Tư không tất đồ có bản lánh đánh một trận tiến thần là một cách bảo nổ tính tình trực tiếp thao túng thần chi lên Nhưng đã bắt đầu triệu hồi thần chi tư không tất đồ nhưng là cười một tiếng Đánh một trận sau này có là cơ hội Hay là trước bảo vệ tự các ngươi tôn môn đi. Mục tiêu rất rõ ràng yêu. Tiến thần bảo nộ thần chi cứ như vậy từ trong xuyên thấu mà qua. Cơ phu nhân thấy vậy. Cũng nóng này. Nắm giữ thần chi bọn họ. Biết bắt đầu triệu hồi thần chi. Là công kích không tới. Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lập tức kêu hướng tống nhân tam tôn thần chi. Tống tiểu hương đệ mau ra tay a liền giống như nam trạc chi địa ngươi có thể tống nhân biết cơ phu nhân nói là ý gì câu linh khiển tướng hắn hiện tại như cũ có thể từ trong hệ thống hối đoái đi ra ban đầu ở nam trạc chi địa tư không tất đồ thần chi đã tiêu tan thành trong suốt chính mình hối đoái mà ra trực tiếp phong tỏa tiêu tan lấy tim nhưng là hắn nhìn về phía tư không tất đồ tư không tất đồ cũng hướng hắn nhìn sang trong mắt mang theo thâm ý tiểu tử ngươi có thể thử một chút ngược lại ta một tôn vốn là còn có ba lần sử dụng cơ hội thần chi bị ngươi xóa bỏ cũng không kém này một tôn giờ phút này tống nhân mâu thuẫn không dứt nếu như hắn đồng thủ tướng này là tư không tất đồ cuối cùng một tôn thần chi rồi không có một người rồi thần chi nhân tộc thân ở yêu tục Có hay không còn nữa giá trị lợi dụng cùng giá trị sử dụng. Càng là thiếu một phần bảo đảm. Vạn nhất hắn thật là đây. Nhưng hôm nay lớn như vậy tình cảnh. Lãng phí nhiều như vậy thần chi sử dụng số lần. Hắn lại có hay không là cố ý đối với tư không tất đồ. Tống nhân xác thực đúng là hồ đồ. Nhanh nha tiến thần cũng là biết. Lớn tiếng kêu. Dù sao ngày đó ở Nam Trạch Chi Điện chính là hắn và cơ phu nhân cùng với tống nhân hợp lực liên thủ đã từng thấy kia không tưởng tượng nổi một màn tư không tất đồ biết hắn là tiểu lão đệ tử ở biên cảnh trao đổi nhân tục chính mình từng ngay trước mặt hắn thi triển bát phù môn lúc này mới thuận lợi mang về ba ngàn tướng sĩ hơn nữa hóa thân yêu tộc a bảo lúc hắn còn tiếp xúc gần gũi quá hắn bây giờ không nhìn thấu Theo tiến thần tiếng kêu tống nhân cũng không biết mình làm là đúng hay sai, lắc đầu một cái. Đó là duy nhất tiêu hao vật, không có nữa. Cơ phu nhân cùng tiến thần nghe một chút, nhất thời sắc mặt buồn bà lãnh đảm. Đúng nha, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Muốn muốn tiêu diệt một tôn thần chi căn bản không khả năng, cho dù là đồng đẳng cấp. Bởi vì ta một khi trọng thương hoặc là không muốn đánh rồi, chỉ cần bắt đầu triệu hồi. Sẽ thấy cũng công kích không tới. Mà thần chi tử vong. Chỉ có một loại đường tắt. Đó chính là sử dụng song số lần. Sau đó tự đi tiêu tan. Tỉ như. Đến từ thiên sư đạo vị này thổ yêu. Mà giống như tống nhân hôm đó. nhiệt thiên tỏa định thần chi cưỡng ép tiêu diệt. Vốn là hiếm thấy cùng không tưởng tượng nổi. Vật như vậy nhất định là việc của người nào đó vật phẩm. Chỉ có một lần tính. Nếu quả thật có nhiều lần, phòng chừng tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ phòng bị tống nhân. Nếu như hắn bị lôi kéo phản bội, một khi tại chiến trường đụng phải, phong tỏa đã biết phương, vậy thì xong rồi. Nghe được tống nhân lời nói, những người khác lắc đầu một cái, lại lần nữa nhìn về phía tiêu tan tư không tất đồ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, ngươi không có biện pháp. Tư không tất đồ càng là cười vui vẻ. Lớn tiếng kêu. Màn trò chơi này Từ hôm nay chính thức bắt đầu Yêu tục cũng sắp có được thần chi Như vậy các ngươi Chuẩn bị xong chưa những người còn lại sắc mặt nhất thời biến đổi Bao gồm tống nhân Trong đầu thứ vừa phù hiện đó là yêu thần võng Tư không tất đồ tiêu tán Rời đi cũng nhìn ngẩn người một chút phương vô số nhân tục Cứ như vậy xong rồi tiếng sấm đại Hạt mưa tiểu một trận thổn thức âm thanh từ trong đám người lan truyền ra. Hắn đây nương tên di truyền Một tôn thần chi truyền tới phấn hận lời nói. Tựa hồ có thể nhìn thấy. Ẩm nút trong nhân tục yêu tục. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn bọn họ như vậy lúc túng sáng vẻ. Không biết rõ làm sao cười nhạo đâu rồi. Rồi sau đó trực tiếp xoay người. Dẫm chân rời đi. Sau đó lại một tôn phát ra thở thật dài âm thanh xoay người Trong nháy mắt Chân trời mở mịt trong không gian Cũng chỉ còn lại có tống nhân ba vị Tiến thần cơ phu nhân cùng với nhạc hậu rồi Nhạc hậu nhìn tống nhân Gật đầu một cái Trực tiếp lên tiếng Đến thời điểm ta sẽ tự tìm ngươi ở tiến thần cùng cơ phu nhân ánh mắt nghi ngờ hả Nhạc hậu thù yêu bắt đầu chậm rãi tiêu tan Loại này tiêu tan, là không thể đảo ngược tiêu tan, sau này thế gian lại không thủ yêu thần chi rồi. Nhìn vị này lão bài thần chi. Làm rồi lần này vật hy sinh. Đã từng song rồi yêu tộc chiến trường. Không chỗ nào bất lợi thần chi. Cứ như vậy rời đi. Một cổ bi ai nhất thời tràn ngập ở mấy trong lòng người. Tiến thần cùng cơ phu nhân đồng loạt khom người xá một cái. Sẽ gặp lại rồi ta trước hết đi trước thời hạn từng bước thật cao hướng tới đây thế san đi một lần lão tiểu nhị xin lỗi cũng cảm kích ngươi trăm năm đi cùng nhạc hậu từ lẩm bẩm rồi sau đó hoàn toàn tiêu tan một quả đỏ ngầu giống như ngọc thạch đá di lưu lại rồi sau đó chậm rãi phiêu hướng tống nhân bị thần chi lý thuần cương nhận lấy tống nhân nhìn lòng bàn tay thần chi chi tâm Gật đầu một cái. Ta sẽ tuân thủ phần này hứa hẹn tiến thần cùng cơ phu nhân nhìn một màn này. Thế nào quen thuộc như vậy? Lại vừa là thần Chi Chi Tâm, lần trước Nam Trạc Chi địa hợp tác, lấy được chiến lợi phẩm cũng là thần Chi Chi Tâm. Tiểu tử này là thần Chi Chi Tâm khắc kinh sao lấy được muốn. Tống nhân nhìn hai người. Thi lễ. Sẽ gặp lại sau khi nói xong. Thần Chi Thần Chiến. Vừa lễ đi trước tiêu tan. Ở Lý Thuần Cương tiêu tan đang lúc lúc. Tiến thần đột nhiên nói. Tống Hương Đệ. Ta rất coi trọng ngươi nho đạo Cố gắng lên A đối mặt tiến thần có lòng tốt. Tống Nhân gật đầu một cái. Hai vị tiền bối cũng cố gắng lên A theo Tống Nhân lần nữa mở mắt ra. Tam phần hồn lực hợp làm một thể. Nhìn kia quan tài. Tống Nhân đem thần Chi Chi tâm đặt ở Lý Thuần Cương dưới chân. Rồi sau đó mở ra bí cảnh. Thần hồn bồng bềnh mà ra. Lấy một loại trong suốt không thể nhận ra trạng thái tìm tới mai hoa thư ốt. Vi vọng đừng để cho tô ấu phi lo lắng. Thật sự là phát sinh quá quá nhanh. Liền hắn đều chưa chuẩn bị xong. Tiến vào mai hoa thư ốt. Tống nhân chuẩn bị tá thi hoàn hồn. Nhưng là rất nhanh hắn liền mê mang ngây ngẩn. Thế nào ta không cảm ứng được thân thể ta rồi hả ngươi đừng làm ta sợ a Tống nhân nuốt nước miếng một cái. Lần nữa tìm. Ta đi. Gặp phượng tử kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 260 chờ ta một chút a làm hạ anh trở lại kinh đô. Văn thánh bí cảnh ngoại. Đã nằm thẳng cẳng vô số người. Tốt hơn một chút đều là tiềm tàng ở trong bí cảnh. Cho tới bây giờ cũng không đối ngoại tuyên bí mật của Dương quá cường giả. Hơn ngàn màu sắc bất đồng giáp y bọn hộ vệ. Đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem bí cảnh phong bế. Thấy hạ anh tới. Đồng loạt phong lưng hành lễ. Bái kiến hoàng chủ thế nào hạ anh cao mày. Trực tiếp đương đạo. Có một tên mặc trọng hình khôi giáp quân nhân. Toàn thân tàn ra khí tức kinh khủng tới. Phong người hành lễ. Hồi bẩm ta hoàng. Người kia sau khi tiến vào. Toàn bộ văn thánh bí cảnh đã bị toàn diện phong tỏa. Bây giờ phỏng trừng còn ở bên trong Lúc nào phát hiện Hạ Anh hỏi Là đang giải cứu tên phạm nhân kia lúc Bị một mực tiềm tàng ở trong bóng tối Thông linh viên phát hiện chi tiết Thông linh viên đã bỏ mình Người kia thực sự quá lợi hại Người vừa tới bẩm báo Hạ Anh bước ra một bước Đang muốn xuất thủ Lại một cái giữ lại dâu dài tròm dâu khôi Giáp quân sĩ nóng này tiến lên Khải bẩm ta hoàng. Bí cảnh trung. Kiểm tra không tới người kia. Hạ anh lại không nói chuyện trực tiếp vào bí cảnh bên trong. Bên dưới thân trong ngục. Hạ anh nhìn trống giống ngục giam cùng với bị bị chém đứt xích sắt. Mày nhíu lại sâu hơn. Ngoài giới ba vị bóng người tử hư không đi ra. Chính là lão hoàng chủ hạ cẩn cùng với hai cái huyên đệ. Nhận được tin tức bọn họ lập tức từ thiên đế cắt trở lại. Quả thực quá sơ suất Người này là ai tại sao lại biết này bí mật của địa tống nhân là thực sự luống cuống Mặc dù bị mất ba lần thần chi số lần Nhưng là Nhưng là thật được đến cuối cùng một viên thần chi chi tâm, Tô Ấu Phi hoàn toàn được cứu rồi Nhưng là Ta muốn trở về ác Thân thể ta đi nơi nào tống nhân dọa Cũng không biết lần này hồn thức là thế nào rút ra hắn không cách nào đem thần hồn ngưng tụ thành thật thể. Những thứ kia tưởng càng là tùy tiện xuyên thấu, thậm chí gặp được chính tân tân nhạc đạo. Từ bên ngoài trở lại đường tiểu ấp ngọc linh hai người, nói không trung biến mất một màn. Tiểu ấp, chỉ sâu ngươi đây tống nhân ngăn lại, nhưng bọn hắn lại phảng phất cái gì cũng không thấy, trực tiếp từ tống nhân thân thể xuyên thấu mà qua. Tống nhân nhìn bây giờ dáng vẻ này không nên a Thật thành phượng thần hồn rời thân thể. Một loại đều có thể độc lập tồn tại. Chỉ là không thể lâu dài. Muốn yếu rất nhiều. Đã biết bị thần chi triều ly đi ra ngoài hồn thức. Chia liệt. Đoàn tụ. Thế nào thành bộ sáng này thân thể ta đây tống nhân thật có nhiều chút nóng này. Lớn tiếng hướng đường tiểu ấp kêu. Vốn là chính đang bàn luận hôm nay xuất sắc một màn đường tiểu ấp ở gần đến giờ cửa tiệm môn nhất thời dừng bước lại Thế nào tiểu ấp ca Ngọc Linh thấy vậy, nghi ngờ hỏi Đường tiểu ấp gãi gãi sau gáy Tả hữu nhìn chung quanh một cái hạ Kỳ quái nói Không có gì Chính là cảm giác có một cổ âm phong Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn không trung liệt xương Nhất thời cười Nói bậy gì đấy liền ngươi cũng nhất kinh nhất xả đứng lên. Hôm nay chuyện. Nghĩ đến sau đó không lâu trên mạng thì có tin tức xác thật. Chúng ta hay là chờ biết. Hỏi một chút ấu vi tỷ tống đại ca thế nào phía sau. Chính nóng này vạn phần tống nhân nhất thời ánh mắt sáng lên. liền vội vàng gần trước. Nói mau nói mau. Thân thể ta đi đâu thật lâu. 99 sơ vinh. Info nhi rồi. Tô Ấu Phi đây đường tiểu ấp nghe Ngọc Linh lời nói. Gật đầu một cái. Ai? Cũng không biết Tống Đại ca rốt cuộc thế nào. Thế nào thoáng cách liền hôn mê đâu rồi. Ta nhìn thấy trên trời cửa tôn thần chi cũng ổn được đây. Phi. Ngươi cho rằng là Tống Đại ca giống như ngươi. Không từng va chạm xã hội cho hít động ngất đi a. Tống Đại ca vô luận là âm nhạc lưới hay lại là điện ảnh trên mạng. Thấy tình cảnh lớn hơn ngươi rất nhiều trong mắt của ta. Nhất định là chịu rồi ám thương. Ở thần chi uy áp hạ cho bộc phát. Sẽ không việc gì. Ngọc Linh Trấn An nói. Phía sau Tống Nhân gấp một trận nhảy loạn. Các ngươi ngược lại là nói điểm chính A. Đường tiểu ấp là gật đầu một cái. Khả năng đi. Nhưng Ấu Phi tỉ đem Tống Đại ca mang đi cái gì đó loạn thần hải. Nhất định có biện pháp. Tống Nhân nghe một chút, nhất thời ngây ngẩn. Loạn thần hải đùa gì thế vậy cũng nguy rồi. Tống Nhân lập tức đánh mở thiên địa võng, chuẩn bị cho tô ấu phi phát tin tức, bất quá rất nhanh cảm thấy không ổn. Nhân ra mang theo thân thể của mình ở một bên ta bên này cho nàng phát tin tức thành cái gì sự kiện linh dị. Vạn nhất liên tưởng đến những chuyện khác ai làm Tống Nhân thử một cái. Cảm thấy thần hồn cũng không có gì không ổn chỗ Tìm được sư phụ Chuẩn bị cho hắn phát tin tức Để cho hắn cứu mạng Nhưng là làm người ta kinh hoàng chuyện lần nữa phát sinh Bởi vì hắn lấy thần hồn làm bút Không viết ra được tới tự Một cách cũng không được Thử cho những người khác lên tiếng Bao gồm tô ấu phi cũng giống như vậy Cái này cũng thật là vượt gì đi Bị thần chi rút ra ngoài sau thần hồn đều như vậy sao Tống Nhân chơ mắt nhìn đường tiểu ốc Ngọc Linh hai người. Vào mai hoa thư ốt. Đóng cửa. Phủ lên tạm ngừng buôn bán bảng hiệu. Một trận bất lực. Bên kia Vũ Thiên Vũ cùng Vũ Anh hai huyên muội cũng không lại trở lại bị vài người hộ vệ mang đi. Tống Nhân cảm giác mình rất sốc xích. Còn có thể làm gì? Chỉ có thể đi loạn thần hải rồi. Thử một cái hệ thống hình chiếu giả tưởng Lại có thể Hình chiếu giả tưởng vốn chính là bản thể đợi ở một chỗ Thần hồn không thể phá hoại hình chiếu đi qua Tống nhân không nói hai câu Khấu trừ 10.000 chi phí sau trực tiếp bước lên đến loạn thần hải hình chiếu Một trận có chút hoa mắt choáng váng đầu sau Tống nhân xuất hiện ở loạn thần hải vòng ngoài Phía trước có hai cái chấm đen đang ở bay nhanh Rủi rủi mắt ta đi Ở trước mặt tô dương hiên chính cóng lấy sau lưng chính mình chạy như điên bên cạnh là vẻ mặt nóng này tô ấu phi Tống nhân nhất thời trực tiếp thi triển bát phù môn Chờ một chút ta à Cha vợ Nàng dâu Ta ở chỗ này đây các ngươi này cũng quá nhanh đi Từ cửa vương thành đến loạn thần hải Coi như mau hơn nữa cũng phải 7-8 ngày chẳng đường đi Các ngươi là dùng rồi thứ gì Trực tiếp vượt qua ta hình chiếu giả tưởng rồi. Hải chủ. Tống hương để thế nào đừng hỏi. Lập tức đóng cửa loạn thần hải. Tiến vào nhất cấp phòng bị. Đi tìm Nam Hoàng tiền bối tới Tô Dương Hiên lập tức hạ mệnh lệnh. Chú đóng loạn thần hải vòng ngoài đông đảo cường giả siêu cấp thấy tiểu thư sắc mặt trắng bệt dáng vẻ. Biết nhất định là gặp đại sự. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Mọi người còn lại càng là thật nhanh hành động. Thi triển phong ấm chi thuật. Tại nguyên bổn không gì phá nổi hộ tông màn hào quang bên trên lại tăng thêm chừng mấy tầng phòng vệ. ầm ở màn hào quang thành hình một khắc. Tống nhân vội vàng. Còn kém một bước. Trực tiếp đụng vào. Một trận đầu vững nhãn hoa. Người bái kiến con mối chuột điểm con mối kia đùng đùng một chút không mới vừa thi triển xong phòng vệ. Vài người nhìn màn hào quang bên trên rung động. Nghi ngờ nhìn với nhau. Hoa mắt hay lại là cổ tai rồi hả ta nhìn nơi đây. Ngươi đi nhanh thông báo Nam Hoàng tiên sinh được. Vậy ngươi chú ý một điểm. Hải chủ nếu xuống nhất cấp phòng bị. Ta lại tìm nhân lại thêm cố chừng 10 tầng, Lấy phòng ngừa vạn nhất được. Ta cũng cảm thấy nếu như tống nhân có bản thể ở chỗ này. Tuyệt đối máu mũi với đụng đi ra. Giờ phút này che tê giải mũi. Lấy tay sờ màn hào quang. Lại đem hắn cho ngăn lại này cũng cái gì với cái gì nhỉ tống nhân chơ mắt nhìn mình thân thể Bị cõng lấy sau lưng tiến vào cái đảo sâu bên trong Lớn tiếng kêu Không người để ý tới Rồi sau đó thử từ địa phương khác đi xông vào Cũng thì không được Phạm vi quá lớn Trời ạ ta sau này sẽ không thành du hồn đi Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 13 chương 261 yêu cầu tiền bối mau cứu Tống Nhân Tống Nhân cũng không nghĩ tới. Một trận trang bức hoàn trở lại. Tô Ấu Phi sẽ lo lắng như vậy cùng nóng này cho thân thể của hắn chuyển ồ Chuyển liền chuyển đi. Ta tá thi hoàn hồn trở lại không phải tốt. ngươi thế nào liền tiến vào loạn thần hải. Còn mở ra tình cảnh lớn như vậy Tống Nhân là trơ mắt nhìn mất một lúc. Lại mời mấy người tới. Sau đó liên thủ củng cố một tầng một tầng lại một tầng. Ra cố đến cuối cùng. Tống nhân thậm chí hoài nghi lui về phía sau lui. Sau đó xoay người kiểm tra bốn phía. Có phải hay không là có cái gì chính mình không biết thế lực muốn tấn công loạn thần hải. Không khỏi làm cho người ta một loại không khí khẩn trương. Bây giờ tống nhân còn có thể đi đâu chỉ có thể cô Linh Linh lấy một loại kỳ dị trạng thái thủ tại chỗ này. Nhìn có khả năng hay không có người ra vào, sau đó thuận đi vào. Trừ lần đó ra, chớ không có cách nào khác. Tốt lu túng, thật là kỳ quái. Loại hiện tượng này ta còn là lần đầu gặp phải, có loại không nói ra được cảm giác. Nha đầu, ngươi đem chuyện hôm nay lại cho ta nói rõ nói. Nam Hoàng Thông kiểm tra một lần. Cao mày. Nhìn Tống Nhân không có nhịp tim. Nhưng ở bình tĩnh vô hấp. Rồi sau đó nhìn về phía Tô Ấu Phi. Tô Ấu Phi thấy liền Nam Hoàng Thông cũng không có cách nào càng gấp rồi. Cha kiểm tra một lần cũng thi triển nhiều chút thủ đoạn như cũ không được. Rõ ràng êm đẹp thế nào cứ như vậy đây. Nhìn nhắm hai mắt. Không nhúc nhích Tống Nhân Tô Ấu Phi vội vàng đem hôm nay tình huống nói rõ ràng tỉ mỉ. Nam Hoàng thông yên lặng nghe thỉnh thoảng đi suy tư. Hắn dĩ nhiên muốn cứu Tống Nhân. Chớ nói Tống Nhân này tiểu ra hỏa là nha đầu thích nhân. liền nói giúp mình hoàn thành đánh xuyên hoang cổ. Đi ra thần chi. Đền bù sự thượng thiếu sót. Đã đủ hắn sự tận lực. Nhưng là tình huống như vậy hắn là như vậy lần đầu gặp phải tựa hồ thân thể thiếu mất cái gì đồ vật. Về phần người khác hạ nguyện rùa cha xét cũng không có. Nghe xong Tô Ấu Phi lời nói. Nam Hoàng Thông cùng Tô Dương Hiên nhìn nhau liếc mắt. Thật giống như không có gì hữu dụng đầu mối a Rốt cuộc làm sao bây giờ à Tô Ấu Phi thấy hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ càng nóng nảy. Dù sao tống nhân nhưng khi nàng mặt, nắm tay nàng trong nháy mắt tự là như vậy. Trên người cũng không có gì còn để lại án thương. Nếu không, tìm lão sư hắn xem một chút đi. Có lẽ lão sư hắn biết đạo cụ thể tình huống cùng có biện pháp. Nam Hoàng Thông đột nhiên nói. Tô Dương Hiên cùng Tô Ấu Phi đồng loạt ánh mắt sáng lên. Cũng phải a. Tống nhân lão sư tiểu lão. Bản thân cũng rất thần bí Ban đầu ở Bình An thành thời điểm Cũng là xa xa liếc mắt liền nhìn ra trên người Tô Ấu Phi Bệnh Lão ở nơi này lôi kéo cũng không phải là một chuyện Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không tưởng lão phương thức liên lạc Ta nhớ được Tống nhân ban đầu tựa hồ là ở Đại Đồng Sơn Linh Hoa các học âm luật đi Bằng không ta dành thời gian dẫn hắn đi nơi đó thử vận khí một chút Tô Dương Hiên nói Bây giờ trên mạng cũng lời đồn đãi. Tống Nhân âm nhạc là dựa vào linh hoa các vị tiền bối kia giáo thụ Trước còn có tại Hậu Sơn Hồng Vũ Lâm cùng Lâm Diệu Khả So đấu video chảy ra. Trước Tống Nhân tới Loạn Thần Hải. Hắn cũng hỏi qua. Tống Nhân đã từng thừa nhận qua. Tô Ấu Phi nghe một chút cũng là đồng ý. Được chúng ta liền có thể lên đường hay là dùng bí pháp đi nhanh như vậy một ít. Tô Dương Hiên nói. Ta cũng muốn đi, Tô Ấu Phi vội vàng nói. Tô Dương Hiên gật đầu một cái trọng tân cõng lên Tống Nhân trực tiếp xông ra ngoài. Mở ra phòng vệ, giải trừ trạng thái Tô Dương Hiên chạy tới vòng ngoài vội vàng hạ lệnh. Đúng hải chủ mọi người lính mình, giải trừ trạng thái. Chính sầu mi khổ kiểm. Ngừng ở bên ngoài không biết làm sao. Còn có chút thay lương Tống Nhân. Thấy chính mình lại bị lương đi ra. Nhất thời cao hứng. Không nói hai câu. Trực tiếp thi triển bát phù môn. Hướng chính mình bản thể đi. Âm tống nhân che lỗ mũi mình đau ngồi xổm người xuống. Lại một nhìn. Trên người mình chẳng biết lúc nào thả một món thần bí noán ngọc. Đang ở tỏa sáng hoa làm dịu thân thể của mình. Hoặc có lẽ là... Ở treo mình. Chà... Nếu như Linh Hoa các vị tiền bối kia cũng không cứu được Tống Nhân, ai làm Tô Ấu Phi nhìn trên người Tống Nhân nhắm hai mắt sáng vẻ không rõ sống chết, tâm lý thật là đau. Yên tâm đi, tiểu tử này có tiểu tiền bối làm lão sư, nhất định phúc lớn mạng lớn. Chúng ta trước nắm chặt đi thôi. Ngươi đợi ở bên cạnh ta." Tô Dương Hiên nói xong, Tô Ấu Phi liền vội vàng hướng bên người nhích lại gần. Rồi sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì Một vệt sáng tới Hai người nhất thời không thấy Chỉ còn lại không chung sốc xích tống nhân Người lão cóng lấy sau lưng ta chạy cái gì à Lần sau còn nữa tình huống như vậy Ta trước tìm một hố đem mình chôn. Lúc trở về trực tiếp sống lại Tống nhân khóc không ra nước mắt Vội vàng hệ thống triệu hoán Khấu trừ chi phí hình chiếu giả tưởng đi đại đồng sơn linh hoa cát làm tống nhân đuổi đến thời điểm tô dương hiên đám người còn chưa tới vì để tránh cho những chuyện khác phát sinh một mực tại chờ đợi đại khái qua có hai nén nhăn thời gian hai người cuối cùng từ trong hư không đi ra trực tiếp bái sơn linh hoa cát đứng trên đỉnh núi tiểu lão cùng huyền Y từ một nơi mật bí mật nơi đi ra từng cái thở một hơi dài nhẹ nhõm Huyền ý càng là con mắt đỏ bừng tựa hồ đã mới vừa khóc một trận. Tưởng lão lại không có có lấy sau lưng kiếm hạc, khom lưng, lộ ra càng vẻ người lớn. Yên tâm đi, không sao. Tưởng lão nói. Huyền ý gật đầu một cái cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Hắn là như vậy đại ca của ta. Là huynh đệ của ta. Nếu đại ca hắn không việc gì, thương thần tộc bên kia. Tổ lão muốn nói lại thôi. Thương thần tộc thế lực nhưng là phải so với loạn thần hải các loại cường đại rất nhiều. Hơn nữa xưa nay lấy huyết mạch cao thấp mà nói. Tốt hơn một chút tổ truyền cường đại thần thông. Chỉ có đẳng cấp cao huyết mạch mới có thể thi triển. Năm đó huyền thần nhưng là khâm định thương thần tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Nếu như là không phải phía sau chuyện xảy ra. Huyền ý nghe. Khẽ lắc đầu một cái. Lại quay đầu nhìn về phía kia che đậy không gian. Đến thời điểm nhìn lại đi. Dù sao năm đó không biết bao nhiêu người muốn ngồi cái kia vị trí. Hạ ra nếu xuất thủ. Ta cũng không tin. Thương thần tục bên kia không có ai với hắn trong ứng ngoài hợp. Lúc này trở về. Khởi là không phải tự chui đầu vào lưới. tiểu lão gật đầu một cái cũng được. Đến thời điểm nếu như cần giúp nói cho ta biết một tiếng là được. Yên tâm đi. Các loại đại ca sau khi tỉnh lại. Nếu như nhìn thấy ngươi còn sống. Không biết sẽ cao hứng đến cái dạng gì đâu rồi. Huyền y rốt cuộc thì buông lòng xuống. tiểu lão sắc mặt nhất thời buồn bà. Có lẽ, hắn sẽ không muốn gặp ta. Làm sao có thể, ngươi khi đó cùng đại ca nhị ca bọn họ. Huyền y mới vừa nói một nửa, một cái tin tức khẩn cấp truyền tới. Nàng lập tức nhìn về phía tiểu lão xảy ra chuyện yêu cầu tiền, bối mau cứu tống nhân thấy tiểu lão sau khi xuất hiện, tô ấn phi trước tiên quỳ xuống, tô dương hiên lại thấy đến tiểu lão toàn thân tàn ra khí tức kinh khủng, thậm chí đối với hắn bên này đều lộ ra sát cơ, thân thể không để lại dấu vết hướng tô ấn phi bên người rời một chút, tiểu lão mặt âm trầm nhanh đi kiểm tra ở trên giường không rõ sống chết tống nhân. Giờ phút này Tống Nhân ngồi ở bàn trên cái băng Hai chân đong đưa Rốt cuộc thì thoải mái Có lão sư ở Còn sợ gì Người khác không biết mình chuyện Lão sư nhưng là rõ ràng Chỉ cần Tô Ấu Phi đem sự tình nguyên ủy nói qua sau Lão sư tự sẽ hiểu Vội vàng đi thật không muốn chạy rồi tiểu lão ở sau khi kiểm tra xong Nhìn quỷ dưới đất Tô Ấu Phi lại nhìn một chút tô dương hiên hít sâu một hơi cố nén lửa giận hắn cũng không kiểm tra ra đại khái nếu như tống nhân thật đã xảy ra chuyện gì hắn không ngại không tiếc hết thầy lực lượng để cho loạn thần hải trở thành lịch sử năm đó huyên để bọn họ đối với cái này dạng thánh địa diệt không biết có bao nhiêu cái dù là bây giờ còn lại hắn một cái Đây là hắn đồ đệ, duy nhất đồ đệ cũng là người thân Tô Ấu Phi vội vàng đem chuyện hôm nay một tia không lọt nói rõ đứng lên